Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một chiếc hồn đạo phi cơ trinh sát hình đĩa không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, đang bay lướt qua mặt biển, rồi chậm rãi bay về phía trước. Ở phía xa đã có thể nhìn thấy vùng đất phủ đầy tuyết trắng. Một giọng nói thanh thúy vang lên, "Sở trưởng, sắp đến cực Bắc Tri địa rồi." Nan Trừng mặc một bộ quân trang màu trắng báo cáo với Lam Tiêu đang ngồi trên ghế phó cơ trưởng. Bọn họ là đội khảo sát đến từ sở nghiên cứu cổ hồn thú, thuộc phân viện Thiên Đấu của Viện Khoa học Liên bang đầu La. Sau khi liên bang hoàn thành chuyến đi nghiên cứu vũ trụ lần thứ nhất vào khoảng 9000 năm trước, con người vẫn đang không ngừng nghiên cứu và thăm dò khắp vũ trụ. Sau nhiều lần thăm dò và phát hiện, thì con người đã càng ngày càng hiểu thêm về bên ngoài vũ trụ. Vì vấn đề gia tăng dân số và một vài vấn đề khác, nên con người đã bắt đầu thử nghiệm di dân lên sống ở hành tinh khác. Với sự cố gắng và nỗ lực hàng nghìn năm, cuối cùng thì con người đã hoàn thành việc di dân lên hành tinh đầu tiên vào hơn 1000 năm trước. Từ khi đó đến nay, con người đã hoàn thành việc di dân lên 7 hành tinh khác, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục thăm dò và di dân. Từ sự kiện hồn thú suýt nữa đang mang đến tai nạn hủy diệt vào vạn năm trước, người từng được gọi là người mẹ hòa bình của Liên bang Đấu La. Mạc Lam, một đời Chủ tịch Quốc hội đã tuyên bố con người và hồn thú sẽ chung sống hòa bình, và còn cấm mọi hành vi giết hại hồn thú. Vào thời điểm Liên bang tiến hành khai phát ra hành tinh thứ ba, Liên bang đã tặng hành tinh này cho hồn thú. Lúc bấy giờ, với sự dẫn dắt của các thú vương. Hồn thú đã tiến hành một cuộc di rời lớn nhất từ trước đến nay và cũng có được nơi ở của riêng chúng. Sau đó, lúc tìm ra hành tinh thứ bảy lại tiếp tục tặng cho hồn thú có được hai hành tinh làm nơi ở, đã giúp cho hồn thú phát triển trở lại. Mối hận vạn năm trong vòng hồn thú cũng được hóa giải với con người. Con người đang dùng một phương thức hoàn toàn mới để hợp tác toàn diện với hồn thú. Vài vạn năm trước hồn thú chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu. Khi đó con người muốn sinh tồn phải vô cùng khổ cực. Sau đó con người phát minh ra hồn đạo khí bắt đầu áp chế và thu hẹp nơi ở của hồn thú cho đến vạn năm trước. Hồn thú chi vương thức tỉnh lãnh đạo các hồn thú còn sống trả thù con người. Ngày nay, con người và hồn thú chung sống hòa bình. Thời đại thay đổi lại khiến cho hồn sư, chức nghiệp có liên quan mật thiết với hồn thú, tiến vào thời kỳ phát triển hòa bình. Lam Tiêu dẫn đầu đội khảo sát khoa học này đến cực Bắc chi Địa tìm kiếm. Bọn họ hy vọng tìm kiếm được hồn thú còn sót lại trong băng tuyết, hoặc là di tích hồn thú để tiến hành nghiên cứu về hồn thú cổ xưa. Cực Bắc Chi Địa từng được gọi là mảnh đất bình yên cuối cùng của hồn thú ở đấu La đại lục, bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt mới khiến cho con người không thể làm hại đến một ít hồn thú còn sót lại ở nơi này. Về sau cũng tiến hành di cư, nhưng hồn thú và nơi này giống như đã kết thành một thể. Khi ấy đã hao phí sức lực rất lớn mới khiến cho gần như toàn bộ hồn thú ở đây đồng ý di dân. Dù vậy vẫn có một số hồn thú lựa chọn ở lại hoặc là ẩn nấp. Trên vai Lam Tiêu mang quân hàm thiếu tá, tướng mạo anh tuấn, năm nay hắn đã 30 tuổi, tốt nghiệp khoa kỹ thuật ở học viện liên bang Đấu La, chuyên môn nghiên cứu về hồn thú. Hắn được cho tặng tất cả quyền quản lý nghiên cứu khoa học về hồn thú của toàn bộ liên bang. Được, ta biết rồi. Lam Tiêu đáp lại. Hắn đáp ứng nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn vào những đường cong duyên dáng bên dưới bộ quân trang của Nam Trừng. Bọn họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là một đôi. Sau khi trở về sẽ lên kế hoạch kết hôn. Nam Trừng trừng mắt nhìn hắn, quay đầu đi chỗ khác. Thấy bộ dạng dễ thương ấy, Lam Tiêu hiểu ý cười một tiếng rồi nói: Sau khi tiến vào cực bắc chi địa lập tức khởi động máy dò xét tín hiệu sự sống, nâng cường độ tìm kiếm đến mức tìm kiếm hồn thú mười năm. Rõ. Nam Trừng đáp lại, nàng chuyên phụ trách việc thăm dò nên lập tức thi hành lệnh. Cực Bắc chi địa từ xưa đến nay là vùng đất lạnh giá, không có loài thực vật nào có thể sinh trưởng ở nơi này. Trước kia có hồn thú sinh sống thì cũng chủ yếu là hồn thú chịu được lạnh mà thôi, còn có một số hồn thú đặc thù như Băng Bích Hạt hay Băng Thiên Tuyết Nữ mà thôi. Rất nhanh, sau đó phi cơ trinh sát tiến vào Cực Bắc chi địa, bay về phía bên trong đất liền. Từ phi cơ tỏa ra vầng sáng trắng nhẹ nhàng xoay quanh nó và ngăn cách với không gian khắc nghiệt bên ngoài. Bên dưới phi cơ Ở vị trí trung tâm phóng ra một vầng sáng màu xanh nhạt, khi nó chiếu xuống mặt đất tạo thành một vùng ánh sáng màu xanh rộng một cây số vuông, nếu bên trong khu vực này có tín hiệu sự sống của hồn thú 10 năm trở lên đều sẽ bị phát hiện. Đây chính là hồn đạo khí loại mới nhất để truy tìm sự sống, cường độ đủ để thâm nhập xuống 100m dưới lòng đất. Phi cơ bắt đầu truy quét từ ven biển và luôn duy trì như vậy. Tuy rằng phạm vi dò xét là rất lớn nhưng so với tổng diện tích cực Bắc Chi địa thì chẳng tính là gì. Muốn tìm kiếm toàn bộ nơi này, thậm chí chỉ là một phần cũng tốn rất nhiều thời gian. Lam Tiêu thư giãn thân thể một chút rồi lười biếng nói, trên miệng vẫn luôn nở nụ cười thả nhiên. Được rồi, nếu như đã đến nơi thì hãy thiết lập tự động dò xét. Tất cả mọi người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Hy vọng lần này có thể phát hiện được thứ gì đó. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Nam Trừng bĩu môi lên. Nàng nghĩ cái tên này luôn là như vậy, cứ làm như chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì. Nhưng toàn bộ hắn đều có thể làm tốt. Lúc đi học cũng chẳng thấy hắn cố gắng học hành gì cả, nhưng sau đó lại trở thành thủ khoa. Sau này ra trường công tác thì lại trúng tuyển vào sở nghiên cứu vô cùng dễ dàng. Rõ ràng mình và hắn đồng thời trúng tuyển, nhưng bây giờ mình vẫn là trung úy mà hắn thì đã được đặc cách thăng chức hai lần. Phải biết rằng muốn thăng cấp quân hàm là rất khó, không có chiến tranh thì muốn từng cấp thăng lên sĩ quan cấp tá, cũng phải hơn 40 tuổi mới được, còn cái tên này mới có 31 tuổi mà thôi. Nàng nghĩ lại đúng là không phục, mình cố gắng hơn hắn nhiều thế cơ mà. Thậm chí lúc hắn theo đuổi mình thì mình cũng mơ mơ hồ hồ, không biết từ lúc nào mình đã thua dưới cái tên có nụ cười nhìn như vô hại này. Khi nàng đang nghĩ ngợi lung tung thì có một bóng đen che đi ánh đèn một cánh tay dơ lên xoa đầu nàng, âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai. Được rồi, dò xét được cái gì thì máy móc sẽ tự động thông báo. Chúng ta đi ăn cơm nào? Ừ. Sau khi đứng dậy thì nam chừng mới nhận ra một điều là bản thân lại rất nghe lời hắn, thật là đáng chết. Nàng ngẩng đầu lên chừng mắt nhìn hắn một phát, nhưng lại được lam tiêu chào đón bằng nụ cười mê người. Nàng đang nhìn hắn thì đã bị hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé dẫn đi về phía nhà ăn trên phi cơ. Bên tai nàng còn truyền đến giọng nói của hắn: Ta rất thích bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc này của nàng. Tên này nói ai ngốc? Hắn dám à, khi nàng đang nghĩ xem có nên chút cơn giận lên hắn một lát hay không, thì tiếng cảnh báo tích tích tích liên tục vang lên khiến tất cả mọi người chú ý. Nam chừng gần như theo bản năng chạy đến vị trí của mình trước đó. Nàng thực hiện liên tục các thao tác một cách nhanh chóng trên bàn phím, màn ảnh trước mặt nàng nhanh chóng phóng to. Trong màn hình có thể nhìn thấy rõ ràng có một vầng sáng mãnh liệt liên tục phát tán ra bên ngoài. Lam tiêu theo sát ở phía sau, đi đến bên cạnh nàng nhìn về phía màn hình, sắc mặt cũng trở nên ngương trọng. Hắn không chút do dự hạ lệnh, bộ dáng lười biếng trước đó đã biến mất mà thay vào đó là vô cùng nghiêm túc. "Tất cả đơn vị chú ý, tất cả đơn vị chú ý, có khả năng xuất hiện sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Phi cơ trinh sát bay lên độ cao 3000m, máy dò xét sự sống tập trung tìm kiếm, vòng bảo vệ tạm thời nâng lên mức mạnh nhất, chuẩn bị vũ khí phản công." Vầng sáng khuếch tán trên màn hình là màu đỏ. Điều này có ý nghĩa như thế nào thì hắn hiểu rất rõ. Chỉ có hồn thú cấp bậc 10 vạn năm mới có thể phóng ra năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ như vậy. Lan Tiêu vỗ vai nam trưởng nói: Sử dụng vệ tinh trinh sát để kiểm tra cho thật kỹ càng đi. Được, hai tay nam trùng thực hiện các thao tác như là đang múa lượn trên bàn điều khiển, rất nhanh đã nối liền với vệ tinh. Vệ tinh trinh sát trên cao dưới sự dẫn dắt của nàng đã khóa vào mục tiêu. Lam Tiêu đứng thẳng lên nhìn về phía màn hình chính trên phi cơ. Trên màn hình đang hiển thị một bức hình đang được phóng lớn, lúc đầu chỉ thấy một mảnh trắng xóa, nhưng rất nhanh, sau đó đã thấy rất rõ là một mảnh xương cốc bị băng tuyết bao trùm. Nói là xương cốc nhưng thật ra giống một cái khe nứt hơn. Vệ tinh trinh sát nhanh chóng phóng đại hình ảnh ở chỗ sâu bên trong khe nứt. nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ kia chính là được truyền tới từ bên cạnh một khối nham thạch đã nứt ra. Thời điểm vệ tinh đang định vị khe nứt thì Lam Tiêu và Nam Trừng đều nhìn thấy rõ ràng. ở bên dưới lớp băng tuyết hình như có ánh sáng vàng lóe lên nhàn nhạt, nhạt. Lam Tiêu trầm giọng nói, phóng lớn lên một chút. Hình ảnh tiếp tục được phóng lớn, bây giờ đã thấy rõ hơn. bên dưới lớp băng tuyết, ánh sáng không chỉ có màu vàng mà còn có màu bạc. hai màu liên tục luân phiên phát ra. Nam Trừng quay đầu nhìn hắn, nói khé đó là cái gì? Thiên Đấu Tinh chính là hành tinh được con người phát hiện đầu tiên. Từ khi được di dân thành công, đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Kích thước hành tinh này bằng khoảng một nửa Đấu La Tinh, bề mặt có 54% bị nước bao phủ, trong đó có bốn phần là nước ngọt còn lại là nước biển. Trên hành tinh này vốn dĩ không có sinh vật nào. Sau khi con người đặt chân đến đây đã dùng sức mạnh của khoa học kỹ thuật khai phát toàn bộ bề mặt hành tinh này. Mặc dù Thiên Đấu Tinh không có sinh vật, nhưng trên cơ bản đã có 8 phần giống với Đấu La Tinh. Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu nơi này xuất hiện một tế bào sống Có lẽ chỉ mất mấy vạn năm thì sẽ trở thành một hành tinh có nền văn minh, mà người dân đấu La Tinh bây giờ đã đến đây, chắc chắn sẽ khiến tốc độ phát triển của nơi này trở nên vô cùng nhanh. Sở dĩ dùng tên Thiên Đấu chính là để kỷ niệm quốc gia hùng cường mạnh mẽ nhất đã từng tồn tại trên đấu La Đại lục. Từ sau tai nạn mà hồn thú gây ra ở vạn năm trước, toàn bộ đấu La Tinh nhân họa đắc phúc mà bắt đầu tiến hóa, sau đó con người cũng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Khi ấy hai đế quốc đấu linh, Tinh La và Liên bang đấu La vốn dĩ luôn ngang hàng nhau suốt hàng trăm năm. Sau khi trải qua bàn bạc và đàm phán đã quyết định hợp nhất và vẫn lấy tên là Liên bang Đấu La. Hai đế quốc Đấu Linh và Tinh La bây giờ đã trở thành hai khu tự trị lấy tên là Thiên Đấu và Tinh La. Mặc dù dùng chung tài nguyên với liên bang, nhưng nội bộ vẫn hoàn toàn tự trị. Do đó đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu khoa học. Đấu La Tinh được gọi là hành tinh mẹ của Đấu La Đại Lục. Thiên Đấu Tinh là hành tinh được phát hiện đầu tiên nên sự phát triển ở nơi này cũng là nhanh nhất và hoàn thiện nhất. Ngoại trừ việc tổng thể năng lượng của nó không bằng hành tinh mẹ ra, thì những cái còn lại gần như không khác biệt gì nhất là nơi này có khoáng sản vô cùng phong phú, rất nhiều kim loại hiếm, cũng bởi vì có nguồn khoáng sản này nên con người mới có thể tiếp tục quá trình di dân lên các hành tinh khác. Phải biết rằng mỗi lần di dân đều tiêu hao một lượng tài nguyên vô cùng lớn. Tại Thiên Đấu Tinh, bên trong phần viện thiên đấu của tổng bộ viện nghiên cứu khoa học liên bang. Ở đây đang tiến hành một cuộc thí nghiệm nghiên cứu khoa học vượt thời đại. Bên trong phòng thí nghiệm vô cùng lớn, có mấy trăm nhà khoa học đang vô cùng bận rộn với công việc của chính mình. Mà ở nơi này có một dụng cụ nuôi cấy nhân tạo rất lớn. Bên trong có một vật thể hình người chìm trong dịch thể nuôi cấy một nhà khoa học tóc trắng xóa đứng ở nơi điều hành dùng âm thanh trầm thấp ra lệnh chuẩn bị tăng nhiệt độ, giá đông, tăng thêm nồng độ chất dinh dưỡng và chuẩn bị rót vào hồn lực. Bởi vì dịch thể đục ngầu cho nên không thể nhìn rõ thứ ở bên trong cái dụng cụ thí nghiệm ấy là cái gì. Nhưng tất cả các nhà khoa học ở đây đều trở nên khẩn trương. Đây là một thí nghiệm phục sinh sinh vật bị đóng băng. Tiêu bản là một người bị đóng băng nhưng không hề có vết thương nào và vô cùng nguyên vẹn. Nó được phát hiện vào 300 năm trước tại cực bắc tri địa ở hành tinh mẹ bởi vì khi ấy các kỹ thuật còn chưa hoàn thiện nên không dám thử làm thí nghiệm tan băng trong mấy nghìn năm gần đây dựa vào việc khai phát thêm các hành tinh mới tìm ra thêm các nguồn tài nguyên vật chất nên trình độ khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh bọn họ đã nhiều lần tiến hành thí nghiệm tan băng và thành công hồi sinh một số sinh vật bị đóng băng mấy năm mà người trước mắt này có lẽ đã bị đóng băng hơn nghìn năm trong lịch sử thì đây cũng là lần đầu tiên tìm thấy người bị như vậy còn tồn tại đây là có ý nghĩa vô cùng lớn đối với khoa học hơn nữa căn cứ vào suy đoán của các nhà khoa học thì người này sống vào thời đại từ rất lâu về trước. Nếu như có thể phục sinh nàng thành công thì không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa lịch sử. Vì chuẩn bị thí nghiệm ngày hôm nay, các nhà khoa học đã làm tốt công tác chuẩn bị, nghĩ đến vô số loại phương án. Bắt đầu dã đông, tốc độ băng tan càng chậm thì thời gian tồn tại của vật thí nghiệm này sẽ càng dài. Đóng băng càng lâu thì băng càng cứng, thời gian làm tan băng sẽ càng dài. Các nhà khoa học đều có chút kích động. Không thể nghi ngờ, thời gian nàng tồn tại càng lâu và nếu như có thể phục sinh thì ý nghĩa của thí nghiệm này sẽ càng lớn quá trình dã đông chấm dứt, bản thể lộ ra. Có nên bắt đầu tiêm dịch thể vào chữa trị đại não và khí quan hay không? Bắt đầu tiêm vào đi. Vâng, nhắc lại, bắt đầu tiêm vào. Các nhà khoa học trở nên khẩn trương và bận rộn, nhưng ngay sau đó tiếng cảnh báo chói tai đã vang lên, báo cáo khẩn cấp, không thể tiêm vào. Kim tiêm bằng hợp kim không cách nào đâm vào vật thí nghiệm, đều đã bị gãy. Cái gì? Nhà khoa học lớn tuổi đứng đầu kia rất kinh ngạc. Kim tiêm hợp kim cứng đến cỡ nào hắn đã quá rõ ràng, xem như là cơ giáp cũng có thể đâm xuyên qua một cách dễ dàng. Có phải chưa giã đông hoàn toàn hay không? Hay cơ thể chưa giã đông chút nào? Cơ thể giã đông thành công, đã trở nên mềm mại rồi. Nhưng làn da lại bền chắc dị thường nên không có cách đâm vào. Thủ tịch, bây giờ nên làm gì bây giờ? Lập tức rót vào hồn lực, tiến hành kích thích phục sinh thật mạnh mẽ. Nhà khoa học đứng đầu nhanh chóng quyết định rồi ra lệnh, nhưng trên gương mặt đã lộ vẻ chán nản. Không chỉ riêng hắn mà các nhà khoa học bên cạnh cũng vậy. Bọn hắn biết rõ khả năng phụ sinh vật thí nghiệm đã vô cùng mong manh rồi. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, sau khi dạ đông nhất định phải tiến hành chữa trị đại não và khí quan mới có thể sống lại. Nếu như không chữa trị đại não thì khả năng phục sinh đến 1% cũng không có. Trừ khi là mới đóng băng mấy tiếng đồng hồ, còn vật thí nghiệm lần này đã đóng băng mấy nghìn năm rồi. Vốn đã chuẩn bị loại dịch thể chữa trị tăng cường cho nàng, nhưng bây giờ lại không thể tiêm vào mà chỉ có thể ngâm bên ngoài thì hiệu quả sẽ vô cùng kém. Hồn lực đang được rót vào bên trong nên bắt đầu tản ra vầng sáng trắng nhàn nhạt, nhạt. Nhà khoa học đứng đầu thở dài nói, chúng ta đã quá chủ quan rồi. Không nghĩ đến có tình huống này, vật thí nghiệm này không hề tầm thường, thậm chí có thể là hồn thú tu luyện thành người, cho nên cường độ thân thể mới cao như thế. Bây giờ muốn đổi kim tiêm đã không kịp nữa rồi. Sớm biết như vậy, đã nói với phía tổng bộ cấp cho loại kim tiêm có độ cứng thật cao rồi. Trách nhiệm lần này ta sẽ gánh chịu." Một vị trung niên ở bên cạnh gấp gáp nói, "Thủ tịch, ngài đừng nói vậy. Tất cả chúng ta đều không nghĩ đến vấn đề này, nên có trách nhiệm gì thì sẽ cùng nhau gánh chịu." Đột nhiên một nhà khoa học nữ lớn tuổi chỉ về phía dụng cụ thí nghiệm nói, "Chờ chút, Các ngươi xem kìa, các nhà khoa học đều nhìn lại. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, dịch thể lúc đầu đang đục ngầu trở nên trong suốt, còn người bên trong cũng trở nên rõ ràng. Đây là gì? Khi người kia dần dần lộ ra bộ dáng, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại. Đó là một cô gái, một cô gái tuyệt đẹp. Lúc trước bởi vì có lớp băng dày đặc ở bên ngoài nên không ai có thể nhìn thấy toàn bộ tướng mạo của nàng. Trên người nàng đang mặc một chiếc váy dài màu bạc, tóc cũng là màu bạc, dáng người mảnh mai. Tuy rằng hai mắt nhắm chặt nhưng hàng mi thật dài trên mắt nàng vẫn gây rung động lòng người. Ánh mắt tất cả các nhà khoa học nam ở đây đều bị nàng hấp dẫn, trong nhất thời không nói nên lời, nhanh tăng mạnh rót vào hồn lực. Nàng giống như đang tự động hấp thụ dinh dưỡng trong dịch thể. Hãy đổi dịch thể dinh dưỡng lần nữa, nhanh lên! Nhà khoa học đứng đầu nói một cách gần như điên cuồng, đồng thời đã lay tỉnh các nhà khoa học khác đang đờ người ra. Công tác trong phòng thí nghiệm lại tiếp tục trở nên bận rộn. Các nhà khoa học nhanh chóng hành động. Quá trình này mất trọn vẹn một giờ đồng hồ. Một nhà khoa học trẻ tuổi có đôi mắt thay thế đột nhiên chỉ vào cô gái rồi nói: Các người nhìn xem, nàng. Nàng hình như vừa nhíu mày phải không? Lời nói của hắn căn bản không cần chứng minh, bởi vì ngay sau đó, thông qua hệ thống loa tất cả đã nghe được tiếng tim đập vang lên rất nhỏ, thình thịch, thình thịch, thình thịch, đối với các nhà khoa học mà nó thì đây chính là âm thanh mà họ muốn nghe thấy nhất, càng khiến họ vui mừng chính là lông mi của cô gái đã có chút rung động, sau đó nàng từ từ mở mắt ra, mắt của nàng có màu tím nhạt, một đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng biểu lộ sự mệt mỏi cực độ, nàng mơ mịt nhìn về phía trước, giơ tay lên giống như là đang muốn di chuyển Nhà khoa học đứng đầu nhanh chóng ra lệnh, dừng việc xót sinh dưỡng vào dịch thể. Xả dịch thể ra, rồi bơm dưỡng khí vào. Người mới tỉnh lại sau khi bị đóng băng sợ nhất là hít thở không thông. Vì như vậy rất dễ gây chết não lần nữa. Dịch thể được rút ra, dưỡng khí được bơm vào. Ánh mắt của cô gái hình như càng trở nên ảm đạm. Ánh mắt ngơ ngác, nàng thì thào nói, ta mệt mỏi quá, ta là ai, ta đang ở đâu đây. Sóng biển xô vào bờ truyền đến thanh âm rào rào cuồn cuộn mà xa xăm, gió biển mang theo vị mặn nhạt nhạt thổi nhẹ vào đất liền. Nhạc Khanh Linh trên tay mang theo một cái giỏ bằng trúc, một đôi chân trần trắng, trắng trắng xinh xinh vui vẻ tiêu sái trên bờ cát. Mỗi ngày khi thủy chiều xuống nàng đều đến bờ biển này bắt hải sản, bắt một vài con cua và nhặt vỏ giò. Từ sau khi quá trình di dân bắt đầu, hệ sinh thái đấu la tinh không ngừng được cải thiện, điều kiện sinh sống của các loài sinh vật cơ bản là vô cùng tốt, lại càng ít bị ô nhiễm môi trường. Cả nhà nàng đặc biệt không muốn di dân Tổ tông có lưu truyền lại sống là người của đấu la, chết làm quỷ của đấu la. Bất kể đấu la đại lục biến thành cái dạng gì thì nhạc gia cũng sẽ không rời đi. Nhạc Khanh Linh năm nay 19 tuổi chính là cái tuổi mới biết yêu. Gần đây nàng được nghỉ hè ở nhà nên mới đi ra biển bắt cua bắt ốc. Vùng biển phía nam của đấu la đại lục có sinh vật biển vô cùng phong phú. Nàng rất thích ăn sò biển phối hợp với một ít rượu nho trắng, không cần quá cầu kỳ mỹ vị. Thực tế là nàng rất thích món tôm hùm hấp rượu nho trắng do phụ thân nàng làm. Trong suy nghĩ của nàng đó là món ăn ngon nhất thiên hạ. Lúc này trong giỏ trúc đã có một ít sò cùng với con cua khá lớn rồi. Mặc dù bọn chúng ngọ nguậy kiểu gì cũng không thể thoát ra khỏi giỏ trúc vì có một tầng kim quang ngăn trở. nhạc khanh linh chạy thật nhanh vài bước rồi nhảy lên cao khoảng 3-4 mét. Nàng giang rộng hai tay vung vẩy giỏ trúc giống như là muốn lướt đi trên trời vậy. Hai gia, khi nào ta mới bay được đây? Vì sao khi ta thức tỉnh võ hồn lại không có năng lực thiên phú gì? Thật sự là quá đáng ghét. Ta muốn bay, ta muốn bay, muốn bay quá đi mất. Hả, đó là cái gì? Lúc cả người nàng đang rơi xuống đất thì nàng đột nhiên nhìn thấy, ở xa xa bên bờ biển hình như có một thứ gì đó vừa mới xuất hiện. Nhà Khanh Linh đối với vật lạ mới xuất hiện luôn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nên lập tức chạy tới xem. Khi nàng tới gần thì lại đi chậm dần, bởi vì nàng giật mình phát hiện thứ đó hình như là một người. Người này có một nửa ngập trong nước biển còn nửa kia thì ở trên bờ cát, nhưng hình như hắn nặng lắm hay sao ấy, mà sóng biển có mạnh cỡ nào thì cả người hắn cũng không xê dịch chút nào, cứ như kiểu là hắn bị chôn trên bờ cát vậy. Đó là thi thể ư? Nhạc Khanh Linh dùng mình một cái rồi lập tức ngừng lại. Sao lại có thi thể nằm ở bờ biển này? Nàng thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Một vầng sáng trắng nhàn nhạt, nhạt phóng ra từ trên người nàng, rồi từ dưới chân bay lên ba hồn hoàn hai vàng một tím. Sợ cái gì? Ta là một hồn tôn cơ mà. Cho dù hắn là oán linh hay cương thi gì gì đó, thì ta cũng có thể tịnh hòa hắn. Xem đây, thanh quang, chiếu rọi. Hồn hoàn thứ nhất là màu vàng trên người nàng sáng lên. Một tia sáng trắng bắn ra từ trên tay nàng chiếu về phía cái thi thể kia. Nhìn thấy tia sáng chiếu lên trên người kia, lần này nàng rất hài lòng với bản thân mình. Thánh quang này của nàng đối với người thường mà nói thì là hiệu quả trị liệu và tịnh hóa, đối với những thứ không tốt kia thì tịnh hóa sẽ trở thành công kích có hiệu quả vô cùng tốt. Ánh sáng chiếu lên người kia thì Nhạc Khanh Linh cũng thấy rõ rồi, người đó chỉ lộ ra đôi chân ở trên cát còn nửa người phía trên lại ngập trong nước biển. Thấy vậy nàng càng chắc chắn đây là một thi thể, ngập cái kiểu đó không chết đuối mới là lạ. Chẳng qua là khi được thánh quang chiếu rọi, thì người kia chỉ lộ ra đôi chân bóng láng thẳng tắp mà thon dài trên mặt biển, Nhạc Khanh Linh thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ đây chỉ là một cỗ thi thể, chỉ cần thông báo cho bên chuyên ngành đến nhặt xác là xong. Thu hồi Thánh Quang, khi Nhạc Khanh Linh đang chuẩn bị dùng thiết bị truyền tin để liên lạc đến bộ phận chuyên ngành, thì sau đó xuất hiện một tình cảnh mà nàng không bao giờ ngờ tới. Chỉ nghe tiếng nước chảy rào rào, người kia đột nhiên ngồi dậy, không ngờ lại là nam nhân. Trừ cái mông và cái bộ phận nào đó của nam nhân vẫn còn ngập trong nước, thì toàn bộ các phần còn lại đều lộ ra trên mặt nước. A a, Nhạc Khanh Linh hét toáng lên đủ loại dũng khí khi nãy đều bị nàng ném ra sau đầu, nhảy lui về phía sau rồi quay đầu bỏ chạy. dù sao nàng cũng là hồn tôn, một khi bỏ chạy chắc chắn là rất nhanh, chỉ chốc lát đã chạy ra hơn trăm mét. đến lúc này nàng mới dám quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ vẫn ngồi trong nước, hình như đang lắc đầu nhẹ nhẹ, cũng không có ý định đuổi theo. trước ngực phập phòng không yên, nhà khanh linh một bên vỗ ngực ổn định lại tâm tình, một bên đi chậm lại rồi ngừng hắn. ta là hồn tôn, là hồn tôn cơ mà, ta sợ cái quái gì chứ? không sợ, không sợ, không có gì phải sợ. Nàng quay người lại nhưng không dám đến gần mà chỉ quan sát người kia từ xa, bởi vì ở khá xa nên không nhìn rõ tướng mạo, nhưng có thể nhìn thấy loáng thoáng dáng người của hắn khá là tốt, mặc dù ngồi ở trong nước biển nhưng vẫn thấy được hắn lưng dài vai rộng, tay dài eo thon, một mái tóc dài màu lam rũ xuống bả vai che đi gần như toàn bộ khuôn mặt. Lòng hiếu kỳ của Nhạc Khanh Linh lại bắt đầu nổi lên rồi, đã áp chế luôn nỗi sợ khi nãy. Đang lúc này chuẩn bị đi đến thì tên kia đột nhiên đứng lên. A há, Nhạc Khanh Linh lại thét lên một lần nữa, không thể trách nàng được. Dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 19 tuổi Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời là đây Nàng vội vàng quay mặt sang chỗ khác Rồi chỉ về phía nam tử đang trần trùng kia mà nói Đồ lưu manh, ngươi không biết xấu hổ Nam tử kia hình như nghe được lời nói của nàng Rồi sau đó cúi đầu nhìn lại bản thân Liên ngần người ra Thực xin lỗi, à, a. Thanh âm của hắn có chút gượng gạo nhưng lại rất dễ nghe Nhạc khanh linh giật mình nhận ra Khoảng cách giữa hai người cũng gần đến 200 mét Nhưng sao giọng nói của hắn lại giống như vang lên ngay bên tai của mình vậy Còn biết xin lỗi nữa cơ mà. Nàng lấy áo khoác đang quấn ở bên hông ném xuống đất rồi lại quay người chạy ra xa thêm một chút. Ngươi, ngươi mặc đi. À, được, cảm ơn. Thanh âm của người nọ lại xuất hiện, sự gượng gạo khi nãy đã giảm đi rất nhiều. Không biết vì sao mà nhạc khanh linh lại có một loại cảm giác muốn quay đầu lại nhìn xem. Hình như vừa nãy ta thấy cơ bụng tám, múi nha. dáng người quá tuyệt đi mà, có cả chim cò súng ống gì nữa cơ mà. Thanh âm lại truyền đến, ta ổn rồi, nhạc khanh linh lúc này mới xoay người lại. Nàng phát hiện lúc này hắn đang ở chỗ nàng đứng khi nãy, hắn đang mặc áo khoác của nàng, mặc dù che được các bộ phận nhạy cảm, nhưng những chỗ khác thì gần như trần trụi, lộ ra dáng người hoàn mỹ. Lần này Nhạc Khanh Linh đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn, lập tức nàng nhìn đăm đăm vào hắn, hận chỉ có một đôi mắt còn không đủ dùng. Quá đẹp trai, hắn thật là đẹp trai quá mà. Mũi thẳng, môi không quá dày, đặc biệt còn có đôi mắt to xinh đẹp, rõ ràng có màu đen, nhưng tại sao bên trong lại giống như có một phần sáng màu vàng nhàn nhạt. nhạt? một mái tóc dài màu lam để xõa ở sau lưng, mềm mại mà tươi sáng. Nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi, so với mình hình như cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nhìn bề ngoài như thế này chẳng lẽ là một đại minh tinh gặp nạn ư, nam tử kia mở miệng nói, trong thanh âm của hắn mang theo vài phần mờ mịt. Xin chào, ngươi có thể nói cho ta biết, đây là đâu không? Còn nữa, ta, ta là ai? Tại Đấu La Tinh, ở cực Bắc Tri địa Tắc động trong hạp cốc đã bị xử lý một phần. Sau khi dùng đủ loại phương thức tìm kiếm hết nguyên một ngày, thì Lam Tiêu và đội điều tra của hắn đã xác nhận nơi ánh sáng lập loài kia. Ánh sáng hai màu vàng bạc phát ra năng lượng sinh mệnh chấn động mãnh liệt, hình như cũng không có gì nguy hiểm. Sự phán đoán của Lam Tiêu đã đúng, đây là một mảnh di tích, không có gì nguy hiểm. Một di tích từng có dấu vết sinh tồn của hồn thú 10 vạn năm, đối với bọn họ mà nói chắc chắn là một phát hiện lớn. Tiếp theo chính là công việc khai quật di tích. Hai chiếc cơ giáp làm việc bận rộn cả buổi mới có thể dọn hết lớp tuyết đọng cuối cùng còn sót lại ở bên ngoài, nhưng bên dưới lớp tuyết còn có băng cứng không biết đã hình thành bao nhiêu năm rồi, có khi còn kiên cố hơn cả sắt thép cũng nên. Vì để tránh làm hại đến mọi thứ bên trong di tích, nên bọn họ phải vô cùng cẩn thận mới được. Tầng băng khá dày, nhưng sau khi dọn xong lớp tuyết đọng thì ánh sáng hai màu vàng bạc ở bên trong thông qua lớp băng trong suốt phản chiếu càng thêm rõ ràng. Hào quang như ẩn như hiện, dù không có mãnh liệt nhưng lại vô cùng rõ ràng. Máy dò xét sinh mệnh vẫn luôn ở trong trạng thái tìm kiếm. Năng lượng sinh mệnh vẫn như vậy, không hề thay đổi. Cũng không phải vì bọn họ làm gì ở bên ngoài mà xuất hiện bất cứ chấn động nào. Đây là tín hiệu tốt, chứng minh độ nguy hiểm của nơi này khá thấp. Hồn lực phát ra chậm rãi cắt xuống lớp băng, không ngừng xác định vị trí chính xác của vật ở bên trong. Mất 2 giờ đồng hồ, khi cắt xuống lớp băng được khoảng 4 mét thì bọn họ đại loại đã đoán được kích thước của vật kia. Nan Trừng báo cáo với Lam Tiêu, đường kính khoảng chừng nửa mét, bề rộng chừng 30cm, là một vật thể hình bầu dục, khẳng định không phải là hồn thú mà giống như một quả trứng. Đôi mắt của Lam Tiêu sáng lên, hắn nói: Nếu như đây thật sự là một quả trứng thì chúng ta đã lập một đại công rồi. Tuy rằng bây giờ ta không đoán được là trứng của loại hồn thú nào, nhưng bản thân nó có thể phát ra khí tức sinh mệnh của hồn thú mười vạn năm, thì có thể suy đoán đây là một quả trứng do hồn thú cấp bậc thú vương sinh ra. Hiếm thấy hơn chính là dưới tình huống bị đóng băng như vậy vẫn tràn đầy năng lượng sinh mệnh, khả năng ấp nở quả trứng này gần như là chắc chắn. Chúng ta bây giờ nhặt được đúng là bảo vật rồi. Hồn thú mười vạn năm hiện tại chỉ sống trên hai hành tinh hồn thú kia. Chư trên Đấu La Tinh đã tuyệt tích từ lâu rồi. Hơn nữa Liên Bang đã có hiệp nghị với hai hành tinh hồn thú này, một khi phát hiện hồn thú cấp bậc 10 vạn năm đều sẽ đưa đến hai hành tinh này, mà phía hồn thú cũng sẽ chi trả các loại thuế bên ngoài và thêm một ít tài nguyên mà Liên Bang cần có, thực hiện hai bên cùng có lợi. Với tư cách là người phát hiện thì cả chi đội của bọn họ không chỉ được tăng cấp quân hàm, mà còn được ban thưởng tư nguyên vô cùng xa xỉ để khuyến khích. Lam Tiêu thử cơ ôm Nam Trừng rồi cười nói: "Xem ra đây là lễ vật kết hôn mà ông trời tặng cho chúng ta." Nam Trừng nhẹ giọng nói: chớ có khinh suất khi nào trở về rồi nói sau Lam Tiêu cười nói ta rất thích nàng như vậy khi nãy dám nói ta ngốc huynh chờ đó cho ta Nam Trừng chủ động cắt ngang lời của hắn hơn nữa còn giơ tay làm ra điệu bộ uy hiếp lão đại ra xem này Lam Tiêu vội vàng nhìn lại màn hình trong màn hình là một cơ giáp đang cầm một khối băng hình lập phương khối băng bọn hắn vừa mới cắt ra giơ lên trước màn hình quả nhiên ở trong lớp băng trong suốt kia có một quả trứng trên quả trứng hình bầu dục này có vô số hoa văn màu vàng và bạc hai loại hoa văn luân phiên phát sáng thập phần kỳ dị. Lam Tiêu lập tức hạ lệnh, nhanh mang về đi. Rất nhanh sau đó quả trứng trong khối băng kia đã được đem đến trước mặt bọn họ. Trên phi cơ trinh sát cũng có rất nhiều thiết bị kiểm tra. Sau khi kiểm tra một lượt chỉ có thể chứng thực một điều là bên trong quả trứng này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Mà đối chiếu với ảnh tư liệu nghiên cứu hồn thú của liên bang thì không phát hiện được bất kỳ loại trứng hồn thú nào giống quả trứng này. Nam Trung hỏi có nên đông lạnh để bảo tồn hay không? Nam Trung đang ở cùng một chỗ với Lam Tiêu. Đứng ở trước chỗ đặt quả trứng hồn thú kỳ dị, sở dĩ nàng hỏi như vậy là bởi vì lớp băng bao phủ bên ngoài quả trứng, sau khi trải qua quá trình kiểm tra của bọn họ đã tan gần hết rồi. Điều này cũng giúp bọn họ nhìn thấy hình dáng quả trứng rõ ràng hơn nhiều. Đầu tiên là bóng loáng, quả trứng có hoa văn vàng bạc vô cùng bóng loáng, mà các đường vân bên ngoài đều dài và mảnh, nhìn qua thấy chúng uốn lượn đan xen cùng một chỗ. Lam Tiêu nhíu mày, nói: "Trên lý thuyết mà nói thì nó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh rất lớn, như vậy thì cho dù là hoàn cảnh nào cũng không thể bị ảnh hưởng gì." Nhưng để cho chắc chắn và đề phòng khi nó là hồn thú hệ băng tuyết thì bọn hắn sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Trước hết nên để ở nơi có nhiệt độ thấp đi đã, đợi khi về đến sở nghiên cứu rồi tính sau. Trước khi nộp lên thì chúng ta cũng nên thử tiến hành kiểm tra và xét nghiệm thật kỹ càng. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, chứ sau này muốn có vật thí nghiệm tốt như vậy cũng tìm không ra đâu. Vừa nói đến thí nghiệm thì ánh mắt hắn sáng hẳn lên. Hắn đối với hồn thú cổ vô cùng hứng thú cũng như có kiến thức về chúng vô cùng phong phú. Thời gian vẫn còn ở học viện khi trước hắn được gọi là bách khoa toàn thư sống về hồn thú cổ. Rắc rắc, một tiếng động nhỏ vang lên khiến bọn hắn đều sừng sốt. Nam Trừng thất thanh hỏi là do nó phát ra ư? Lam Tiêu vội vàng hạ lệnh nhanh mọi người tới đây nào tăng cường cho vòng bảo hộ hồn đạo đài thí nghiệm. Quả trứng này chứa năng lượng sinh mệnh lớn như vậy thì có trời mới biết nó nở ra thứ gì. Liệu có phải loại trời sinh liền có đủ sức mạnh để tấn công chúng ta không? Tuy rằng tình huống này rất khó xảy ra nhưng không phải là chưa từng xuất hiện. Bên ngoài đài thí nghiệm dâng lên một vòng bảo hộ màu trắng lờ mờ như hơi nước, nhưng âm thanh rắc rắc lại một lần nữa truyền ra từ bên trong. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, thanh âm liên tục vang lên. Nhân viên công tác khác của đội thí nghiệm cũng chạy tới nhìn xem một cách tò mò. Đội khảo sát của bọn họ có tổng cộng có 8 người, không tính Lam Tiêu và Nam Trừng thì còn có hai đội viên chuyên môn chịu trách nhiệm ra ngoài thu thập mẫu vật và hai phi công cùng hai nhân viên nghiên cứu. Đây là đội hình tiêu chuẩn của một đội khảo sát khoa học. Lúc này ngoại trừ một người đang lái phi cơ ra thì những người khác đều đang ở nơi này. Vẻ mặt tò mò nhìn vào quả trứng, rắc rắc, rắc rắc, rốt rót, đột nhiên có một vết nứt thật nhỏ xuất hiện ở một góc trên vỏ trứng. Nó sắp nở rồi sao? Nam Trừng theo bản năng trốn ra sau lưng Lam Tiêu, những người khác cũng sợ mà lùi về sau một bước. "Đừng sợ, cho dù là loại hồn thú trời sinh có tính công kích mạnh mẽ, nhưng khi mới sinh ra cũng không có sức chiến đấu quá lớn." Lam Tiêu chủ động tiến lên vài bước, từng vòng hồn hoàn bay lên từ dưới chân. Hai vàng, hai tím, một đen, tổng cộng có 5 cái đại biểu cho tu vi của hắn đã đạt đến hồn vương. Tại độ tuổi này của hắn mà đạt được cấp độ này đã rất nổi tiếng rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp cho hắn thăng cấp quân hàm nhanh như vậy. Rút rốp, rút rốp, âm thanh giòn giã liên tục vang lên, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Cách lên một tiếng, rốt cuộc vỏ trứng vỡ ra một góc, một vật thể màu trắng từ bên trong chui ra. Mọi người không khỏi đều trở nên chăm chú, ánh mắt đều tập trung nhìn vào vật thể màu trắng kia. Cái đó là? Sau một khắc thì tất cả đều sợ ngây người. Nam Trừng ló ra từ sau lưng Lam Tiêu, ngơ ngác nhìn cái vật thể màu trắng kia, nàng lẩm bẩm Cái đó, cái đó tại sao lại là một cánh tay? Đúng vậy, trắng nõn, phấn hồng, nho nhỏ. Mặc dù đang nắm thành quả đấm, nhưng nhìn thế nào cũng giống như một cánh tay, một cánh tay nhỏ bé của trẻ con loài người. Mà ngay sau đó bàn tay nhỏ bé kia hạ xuống nắm lấy mảnh vỏ trứng, rồi nhẹ nhàng gõ xuống dưới một cái. Rốp rốp một tiếng một mảnh vỏ trứng rơi xuống, sau đó liền bị chụp lại rồi kéo vào bên trong vỏ trứng. Rắc rắc, rắc rắc, âm thanh lại tiếp tục vang lên. Sau một lát cánh tay kia lại thò ra đập vỡ một mảnh vỏ trứng rớt xuống dưới. Chẳng lẽ nó đang, Lam Tiêu bước nhanh về phía trước rồi nhìn vào bên trong vòng bảo hộ ngăn cách, lúc này vỏ trứng đã không còn quá nhiều nên có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong là một sinh vật trắng nõn. Sau đó âm thanh rốp rốp liên tục vang lên, Nam Trừng đột nhiên nói ra: "Năng lượng sinh mệnh đang giảm xuống, đang giảm với tốc độ rất nhanh, bây giờ chỉ còn ở mức hồn thú cấp vạn năm." "Cái gì?" Lam Tiêu kinh ngạc nhìn về phía nàng, còn Nam Trừng vẫn luôn nhìn vào màn hình và nói: "Đang tiếp tục giảm, tốc độ giảm xuống lại nhanh hơn nữa." "Rốt rốt." Cánh tay nhỏ bé lại vươn ra, tiếp tục đập vỡ vỏ trứng ở bên dưới, rốp rốp, rốp rốp, rốp rốp, chỉ còn đạt đến chấn động của năng lượng sinh mệnh hồn thú cấp nghìn năm thôi. giọng nói của nam Trừng lúc này đã có chút vội vã. lam tiêu thở thật sâu, nhanh chóng quyết định rồi nói, mở vòng bảo hộ ra. chỉ khi mở ra tầng năng lượng của vòng bảo hộ mới có thể quan sát kỹ càng hơn. vòng bảo hộ mở ra làm lộ quả trứng bên trong, không có xuất hiện năng lượng gì, mà nương theo bàn tay nhỏ bé kia liên tục đập vỡ vỏ trứng, thì cuối cùng cũng lộ ra hình dáng. hình dáng như thế nào đây? khi lam tiêu nhìn thấy nó thì lập tức bị bộ dáng bên ngoài của nó hấp dẫn, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, từ lúc hắn sinh ra đến nay chưa từng thấy qua đứa trẻ nào xinh đẹp dễ thương như vậy. Quả thật không ngờ lại là một đứa trẻ loài người, một quả trứng lại nở ra đứa trẻ loài người. Đứa bé trắng nõn nà, làn da bóng loáng mịn màng giống như thạch đông lạnh vậy, gần như có thể nhìn thấy những mạch máu dưới làn da. Đôi mắt đang nhắm lại của nó có hàng lông mi thật dài như người trưởng thành, còn mái tóc thì có màu đen. Hai cái tay bé nhỏ liên tục nhặt vỏ trứng bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Nó có một hàm răng sữa trắng tinh như bao đứa trẻ khác, nhưng có đứa bé nào mới sinh lại có hàm răng trắng tinh và đều răm rắp như nó ư? Lần đầu tiên Lam Tiêu chạm vào bề mặt quả trứng thì cảm nhận được một chút ấm áp. Trừ cảm giác đó ra thì chẳng còn gì nữa, giống như kiểu bên trong không hề có chút năng lượng nào. Nan Trừng nhìn Lam Tiêu rồi vội vàng hỏi, "Trời ạ, năng lượng sinh mệnh chỉ còn đạt ngưỡng hồn thú trăm năm, phải làm sao bây giờ?" Lam Tiêu cười khổ nói, "Còn làm cái gì bây giờ? Đúng là chuyện lạ hiếm có mà, tiếp tục quan sát thôi." Bên trong quả trứng lại có một đứa trẻ Một quả trứng nở ra trẻ con, nàng có dám tin không? Một nhân viên nghiên cứu khác đang ở bên cạnh nói Lão đại, đây liệu có phải là hồn thú 10 vạn năm trùng sinh hay không? Lam Tiêu vốn tính há miệng nói gì đó thì Nam Trừng lại tiếp tục báo cáo 10 năm, năng lượng sinh mệnh chỉ còn ở mức hồn thú 10 năm Lam Tiêu cười khổ nói Dựa theo ghi chép của Liên bang về hồn thú cổ và tư liệu về hồn thú thần cấp của chúng ta Tất cả đều nói rằng hồn thú sau khi trùng tu ít nhất sẽ giữ lại năng lượng ở mức trăm năm Nhưng vẫn giữ lại toàn bộ ký ức trước đó. Tuyệt đối sẽ không biến thành một đứa bé sơ sinh mặc cho người ta chém giết. Bình thường chúng đều biến hình thành trẻ em, hơn nữa chúng còn có năng lực tự vệ ở một mức nào đó. Rốp rốp, âm thanh lại vang lên, nó vẫn ăn tiếp. Lam Tiêu nhìn Nam Trừng nói. Chúng ta tách lấy một mảnh vỏ trứng để đem về nghiên cứu. Nam Trừng, nàng hãy ôm đứa bé này ra, chúng ta nên giữ lại vỏ trứng này để chứng minh cho thành quả cuộc khảo cổ lần này. Nam Trừng bây giờ mới đi đến, khi nàng nhìn thấy đứa bé ở bên trong vỏ trứng thì ánh mắt cũng dán vào đó gỡ không ra luôn rồi trắng nõn phấn hồng gương mặt nhỏ nhắn mịn màng có chút mập mạp trên mặt còn có hai cái má lúm đồng tiền đúng là đáng yêu quá đi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lập tức trong lòng nàng tràn ngập tình thương của người mẹ dành cho con ánh mắt cũng trở nên dịu dàng sợ làm đau đứa bé nên nàng rất từ tốn chậm rãi ôm đứa bé ra từ trong cái vỏ trứng đã vỡ kia nó không có nặng lắm chỉ cỡ ba bốn ký thôi nhưng cả người lại mềm mại và ấm áp còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt nan chừng cẩn thận từng chút một ôm nó vào lòng nhị không được mà nói một cách dịu dàng nó thật xinh đẹp Đội viên khác cũng đều thấy cả, cái này còn phải nói ư, đứa bé này đúng thật là xinh đẹp, quá là dễ thương đi. Cùng lúc đó đứa bé đã nhai xong miếng vỏ trứng trên tay, lại bắt đầu mò mẫm xung quanh nhưng không tìm thấy gì. Oa, oa, nó liền khóc ầm lên, tiếng khóc truyền khắp trong khoang phi thuyền. Nam Trừng còn chưa kết hôn huống chi là có con, nên gặp tình huống này cũng luống cuống tay chân rồi, còn những người khác thì đều cảm thấy bối rối không biết làm sao. Lam Tiêu vốn đang muốn mang cái vỏ trứng đi cũng dừng lại hỏi, sao nó lại khóc, Nam Trừng có trả lời chút vội vàng Ta cũng đâu có làm gì nó đâu. À đúng rồi, là vỏ trứng, chắc là nó vẫn còn muốn ăn vỏ trứng, lấy lại đây cho nó nhanh nào." Vừa nói nàng vừa ôm đứa bé đi đến bên cạnh Lam Tiêu. Khi tay đứa bé vừa chạm vào vỏ trứng thì lập tức xoay cổ tay bẻ một miếng vỏ trứng rồi bỏ vào trong miệng nhai rốp rốp. Quả nhiên là không khóc nữa, Nam Trừng có chút đau lòng nói, "Huynh lấy đồ ăn của nó đi, nó có thể không khóc ư?" Lam Tiêu nói một cách bất đắc dĩ, "Cái này, nhưng chúng ta còn phải nghiên cứu nữa." Nam Trừng cũng có chút do dự, nàng biết tầm quan trọng của việc nghiên cứu Quả trứng này nở ra trẻ em đúng là vô cùng kỳ dị, nhất là nó từng phát ra năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Lam Tiêu luôn là một người quyết đoán, suy nghĩ một chút rồi quyết định kiểm tra thân thể của đứa bé này để cho nó tiếp tục ăn. Sau khi nó ăn xong thì chúng ta lấy một mảnh về để nghiên cứu. Vâng, trên phi cơ trinh sát có đủ loại dụng cụ và máy móc để nghiên cứu, nhất là phương diện kiểm tra sinh mệnh lại càng đầy đủ hơn, không kém hơn ở trong phòng thí nghiệm chút nào. Đứa bé ăn vỏ trứng có vẻ rất ngon miệng. Đến lúc này nó đã ăn hơn một nửa vỏ trứng rồi. Còn quá trình kiểm tra sinh mệnh trên cơ bản cũng đã hoàn thành. Khi Lam Tiêu, nan Trừng và các nhân viên nghiên cứu khác nhìn thấy số liệu của cuộc kiểm tra thì tất cả đều trở nên ngơ ngác. Không phải vì những số liệu này có gì bất thường, mà bởi vì những số liệu này quá bình thường, không khác gì với những người bình thường. Trẻ sơ sinh có số liệu thế nào thì đó cũng chính là số liệu của nó. Hơn nửa số liệu cơ bản đều nằm ở mức trung bình. Năng lượng sinh mệnh cũng giống như những trẻ sơ sinh khác. Cũng không kiểm tra thấy chút khí tức của hồn thú nào, nhưng đứa nhỏ này lại rất kiên cường. Khi lấy máu đi xét nghiệm cũng không khóc tiếng nào, mà chỉ nhíu mày một chút, sau đó lại tiếp tục công cuộc ăn vỏ trứng. Thật sự chỉ là một đứa trẻ bình thường ư, dù thế nào thì Lam Tiêu vẫn không thể tin được. Không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người trong đội nghiên cứu đều như vậy. Một quả trứng được phát hiện bên dưới lớp băng đã tồn tại từ lâu ở cực bắc trí địa. Sau đó lại nở ra trẻ con mà có thể bình thường ư, cái chỉ số của trẻ sơ sinh bình thường sẽ có một vài cái hơi cao hoặc hơi thấp. Nhưng còn nó thì sao, hoàn toàn bình thường không cao cũng chẳng thấp sau khi tổng hợp tất cả thì đây là một đứa bé bình thường, một đứa bé loài người. rốp rốp, rốp rốp, rốp rốp, đứa bé vẫn hồn nhiên ăn vỏ trứng như không có chuyện gì xảy ra. Nan Trừng nhìn Lam Tiêu hỏi, làm sao bây giờ? Lam Tiêu lúc này cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Vô Dĩ bao gồm cả hắn đều nghĩ lần này sẽ là một phát hiện quý báu, thậm chí sẽ là một đại công đối với việc nghiên cứu hồn thú cổ có tác dụng vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ xuất hiện tình huống như thế này, cũng có nghĩa là bọn hắn có thể sẽ rơi vào tình trạng rất là rắc rối. Một nghiên cứu tên Trần Vĩ cười khổ nói: "Lão đại, chỉ sợ còn có một vài vấn đề nữa. Cách đây không lâu Liên bang đã từng xử lý rất nghiêm vụ án bị đặt của các nghiên cứu khoa học. Lần này cho dù chúng ta có 100 cái miệng cũng không giải thích được. Bị đặt nghiên cứu khoa học là một trong những tội nặng nhất ở Liên bang. Lý do rất đơn giản, những nghiên cứu khoa học giả đó có thể dẫn đến tai nạn hủy diệt cho Liên bang hay toàn bộ con người. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng mà sẽ có hình thức xử phạt khác nhau, mức cao nhất là sẽ bị tử hình. Đây cũng chính là lời nhắc nhở cho các nhà nghiên cứu rằng, đừng vì mức ban thưởng hậu hĩnh mà làm bừa." Khi chưa chắc chắn về thành quả nghiên cứu của bản thân thì đừng có dạy dột mà công bố. Nếu không sẽ bị xử tội, như thế thì rất là phiền phức. Một nghiên cứu viên khác tên là Lý Đình Âm nói, chắc không đến mức đó đâu, không phải chúng ta vẫn còn vỏ trứng hay sao. Trần Vĩ cười khổ nói, có lẽ đó cũng chính là hy vọng duy nhất. Mong có thể phát hiện điều gì đó đặc biệt từ vỏ trứng này. Nếu không thì, Lam Tiêu hiểu rõ ý của hắn. Nếu không tìm ra được điều gì thì phát hiện ngày hôm nay sẽ là một chuyện không vui. Wa wa, wa wa, wa wa. Tiếng khóc ầm ĩ vang lên trong bùm máy bay. Thật sự là vắng trời luôn, cả tai nghe cách âm mà cũng không thể ngăn được. Lúc mới bắt đầu thì Lam Tiêu định giữ lại một phần ba chỗ vỏ trứng đó. Thế nhưng đứa bé kia lại khóc không ngừng, tới khẳng cả giọng mà vẫn khóc. Nan Trừng thật sự là không nỡ nhìn nó khóc như vậy. Nên mỗi lần nó khóc lại lấy một ít vỏ trứng cho nó ăn. Kể cũng lạ, chỉ cần được ăn vỏ trứng là nó lại ngừng khóc. Khi giữ lại một phần năm vỏ trứng thì nó lại bắt đầu khóc. Tiếng khóc to rõ như âm cao của ca sĩ vậy. Một phần sáu, một phần bảy, một phần tám một phần mười cuối cùng cái vỏ trứng chỉ còn lại được có một phần mười đây là danh giới cuối cùng vì việc này không phải chỉ mình Lam Tiêu có thể quyết định cho nên hắn cũng chỉ còn cách đặt cái tâm của mình xuống mà không thể cho đứa nhỏ ăn hết Nan Trừng cũng hiểu được quyết định của hắn dù sao thì bọn hắn cũng phải làm nghiên cứu khoa học tuy nàng vẫn thường xuyên dùng đôi mắt ngấn nước mà nhìn Lam Tiêu nhưng cũng không dám bảo hắn cho đứa nhỏ ăn nốt chỗ vỏ trứng kia ban đầu ai cũng nghĩ rằng đứa nhỏ này khóc mệt một lúc là dừng nhưng mà ai biết nó lại có thiên phú dị bẩm về khóc tới vậy Nó khóc tới khản cả giọng mà cũng không chịu ngừng, nó khóc liền tới 3 ngày 3 đêm. Mà 3 ngày đó thì máy bay trinh sát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quét hết vùng cực Bắc, nhưng cả đội khảo sát đều vô cùng mỏi mệt, không ai có thể nghỉ ngơi gì được khi đứa nhỏ khóc như vậy. Cho dù là Minh Tưởng hay ngủ thì cũng đừng nghĩ, tuy máy bay trinh sát cũng có phòng nghỉ, nhưng ngay cả cửa kim loại của phòng nghỉ cũng chẳng có tác dụng gì với tiếng khóc của đứa nhỏ này. Cho nên khi máy bay về tới đầu vùng cực Bắc thì tất cả mọi người cũng đã mệt mỏi rã rời. Trong đầu nam trừng giờ chỉ còn tiếng khóc của đứa nhỏ này mấy ngày nay nàng vẫn chăm sóc nó, nhưng nó thì nước cũng chẳng uống, cũng không chịu ăn bất cứ thứ gì mà chỉ khóc. Ba ngày này Nam Trừng đã thật sự mỏi mệt tới cực độ nhưng lại không có biện pháp gì. Lam Tiêu thấy sắc mặt Nam Trừng uể oải tới mức tái nhợt thì đau lòng mà nói: mang nó vào vòng phòng hộ rồi muội cũng đi ngủ một lát đi. Vòng phòng hộ sẽ cách âm được một chút, hơn nữa trong đấy cũng an toàn, hắn cũng không chạy ra được. Ừ, thật sự là Nam Trừng cũng chịu không nổi nữa rồi. đúng thật là vòng phòng hộ vẫn có thể ngăn cách tiếng khóc này một chút. Tiếng khóc giảm một chút thì tất cả mọi người đều có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Trừ người điều khiển thì tất cả những người khác đều tranh thủ đi ngủ một chút. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Hơn nữa mọi người cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nên tâm tình cũng có thể buông lỏng một chút, nên tất cả đều rất rất dễ dàng ngủ say. Wow wow wow, đứa nhỏ vẫn tiếp tục khóc, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự ủy khuất. Mảnh vỏ trứng chỉ còn lại một phần mười kia cũng được đặt trong một vòng phòng hộ khác. Trong vòng phòng hộ có thể ngăn cách không khí. Nó dùng chân không và nhiệt độ thấp để bảo tồn nên có thể bảo đảm phẩm chất của nó sẽ không bị thay đổi. Muốn minh tưởng trong tiếng khóc thật sự là rất khó, hơn nữa còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma nên bọn hắn đều lựa chọn ngủ. Ngủ rất say, trong máy bay cũng dần dần an tĩnh, chỉ có tiếng khóc là vẫn to rõ như vậy. Sau khi máy bay ra khỏi cực Bắc thì lập tức bay vụt đến độ cao vạn mét. Dựa theo cái tốc độ này thì chỉ cần 7, 8 giờ nữa là bọn họ có thể quay về sân bay. Người điều khiển ngáp một cái, hắn cũng luôn bị tiếng khóc quấy rối, cũng là mệt mỏi không chịu được. Sau khi kiểm tra kỹ các hệ thống thì hắn cũng khép kín hai mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở trong máy bay dần trở nên nhẹ nhàng. Đương nhiên cái tiếng khóc inh ỏi kia vẫn là ngoại lệ, mà một phần mùi vỏ trứng còn lại kia đang lóe lên kim văn như ẩn như hiện. Lúc này cũng không ai biết là nhịp điệu lóe sáng của hào quang trên vỏ trứng kia là dao động theo tiếng khóc của đứa nhỏ. Mỗi khi tiếng khóc to rõ thì những đường vân màu vàng, bạc đó sẽ trở nên sáng chói, mà khi tiếng khóc yếu bớt thì hào quang đó sẽ thu lại. Thời gian dần trôi qua, vỏ trứng kia lóe sáng theo tiếng khóc đã dần trở nên trong suốt mà ở mặt ngoài vỏ trứng đã xuất hiện một ít vết rách. Vừa mới bắt đầu thì nó rất nhỏ nhưng càng ngày vết rách càng lan quanh vỏ trứng. Đinh lên một tiếng giòn vang, vỏ trứng tan vỡ, nhưng nó không vỡ thành từng khối mà vỡ thành một mảnh bột mịn rồi biến thành một luồng sáng. Luồng sáng màu kim ngân đó chui ra khỏi vòng phòng hộ một cách dễ dàng, rồi lại chui vào vòng phòng hộ của đứa bé. Khi nó tràn vào miệng đứa bé thì rốt cuộc tiếng khóc cũng ngừng lại, cả khoang rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại. Sau khi đứa bé được hai màu kim ngân đó tràn vào miệng thì cuối cùng cũng ngủ thật say, không biết qua bao lâu âm thanh trầm thấp vang lên trong buồng máy bay làm mọi người tỉnh lại từ giấc ngủ say. Ai già, một giấc ngủ thật thoải mái. Đây là nhắc nhở bắt đầu hạ thấp ư? Chẳng lẽ chúng ta đã về tới nơi rồi ư? Nam Trừng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Nàng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía tín hiệu nhắc nhở trên lối vào cabin. Người điều khiển đã tỉnh lại trước một lúc. Hắn cười nói, đúng vậy, đã tới rồi, đang trong quá trình giảm độ cao. Nam Trừng đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía đài thí nghiệm. Đứa nhỏ đã rút vào một chỗ mà ngủ ngon lành. Nhìn qua có chút cô độc. Nan Trừng theo bản năng liền nghĩ đến cha mẹ hắn, "Các ngươi ở nơi nào vậy? Bọn hắn cũng nhất định sẽ rất nhớ đứa nhỏ này." Ồ, nàng đột nhiên nghĩ ra được thứ không đúng là cái gì rồi, đứa nhỏ này đúng là đã ngừng khóc rồi sao? Nan Trừng vội vàng đứng lên mà đi tới bên người đứa bé. Bộ ngực nhỏ của nó đang phập phồng nhẹ, khuôn mặt trắng nõn còn thỉnh thoảng hiện ra nét cười ngọt ngào. Đây đúng là đang ngủ, Nan Trừng nhẹ nhàng thở ra. "Oa, tới nơi nhanh vậy ư?" Lam Tiêu rũi lưng một cái rồi đứng dậy. "Lam Tiêu, huynh mau tới đây, nó ngừng khóc rồi này." Khi nó không khóc thật sự là trông rất đáng yêu nha Nan Trừng vui ra mặt Ngừng khóc rồi ư Đúng nha Nếu không chúng ta cũng ngủ không lâu như vậy Vừa nói hắn vừa theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía bên kia Sau đó ánh mắt của hắn liền ngốc trệ Vỏ trứng Vỏ trứng đâu Hắn đột nhiên quay người lại Hoảng hốt mà nhìn Nam Trừng Sao cơ Nan Trừng sừng sốt một chút Lúc này nàng mới nhìn về phía nơi chứa vỏ trứng Đúng vậy Nó biến mất không một dấu vết luôn rồi Nan Trừng vội vàng giải thích Không phải ta Ta không có làm gì đâu nha. Lúc này mấy người khác cũng đã tỉnh lại, nghe thấy Lam Tiêu hô thất thanh như vậy nên cũng vội vàng xuống lại. Lam Tiêu khoát tay với Nam Trừng, "Đừng hoảng hốt, muội nói không làm thì chắc chắn sẽ là không làm, ta tin muội. Khi mở vòng phòng hộ là nó sẽ ghi chép lại. Chúng ta tra một chút xem nó có bị mở ra không." Lúc này Nam Trừng mới nhẹ nhàng thở ra, "Đúng vậy, khi mở vòng phòng hộ ra là nó sẽ ghi lại, thậm chí là mật mã mà mỗi người bọn hắn mở đều khác nhau." Có điều, nàng rất hài lòng về việc Lam Tiêu tin tưởng mình như vậy, nên nàng cũng theo bản năng mà buông lòng rất nhiều. Thế nhưng cái vỏ trứng đâu rồi? Và hệ thống rất nhanh nói cho bọn hắn đáp án. Khi nhìn thấy kết quả thì tất cả mọi người cùng ngẩn ra nhìn nhau, sau đó lại tập trung mà nhìn Lam Tiêu, mà Lam Tiêu cũng chẳng còn cách nào ngoài làm một bộ mặt cười khổ. Các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết gì đâu nha. Cái này đúng thật là chết cũng không có bằng chứng mà, sao nó lại biến mất không một dấu vết như vậy được chứ? Đúng vậy, vỏ trứng biến mất, hơn nữa còn biến mất mà không có bất cứ dấu vết gì. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bọn hắn sẽ không có cách nào báo cáo lại chuyện này trừ khi là có thể tìm được thứ gì đó khác thường trên người đứa bé này, nếu không thì nhất định ủy ban sở nghiên cứu sẽ bắt bọn hắn phải tìm được chứng cứ để chứng minh thu hoạch của mình, hoặc nếu không thì chỉ còn cách, không được, không thể giải phẫu khám nghiệm. Nan Trừng cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút áp lực thì đột nhiên nhảy ngang ra mà chắn trước vòng phòng hộ. Trên máy bay trinh sát đã có các loại thiết bị khám nghiệm tốt nhất rồi, nếu như còn muốn nghiên cứu vào sâu hơn nữa thì chỉ còn cách giải phẫu khám nghiệm. Thế nhưng giải phẫu khám nghiệm sẽ như thế nào thì không cần nói cũng biết. Lam Tiêu tức giận, muội đang nghĩ cái gì đấy? Coi như chúng ta có muốn khám nghiệm cũng chẳng thể làm như vậy. Đây là một mạng người chứ không phải thi thể. Muội nghĩ đâu ra giải phẫu khám nghiệm vậy hả? Những người khác cũng có chút nhăn nhó mặt mũi mà nhìn nam trừng. Lúc này nàng mới ý thức được là mình đã nói sai. Nàng chặn lại nói. Thật có lỗi, xin lỗi mọi người, ý của ta không phải như vậy. Chỉ là ta cảm thấy đứa bé này thật sự rất đáng thương. Trần Vĩ cười khổ nói. Lão đại, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đã lập được một công lớn. Nhưng giờ thì công lao gì cũng chẳng còn nên tâm tình của mọi người sẽ không thể tốt được. Lam Tiêu tha nhẹ một tiếng, chấp nhận không có công lao gì thôi, sau này chúng ta lại tiếp tục cố gắng. Sau khi trở về thì chúng ta kiểm tra đứa nhỏ này một lần nữa. Nếu còn không có kết quả thì chỉ còn trách vận khí của chúng ta quá kém mà thôi. Còn về phần nó, Nam Trừng không chút do dự mà nói, ta sẽ nuôi nó. Không biết vì cái gì mà từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy đứa bé này thì đã cực kỳ yêu thích nó. Nàng cảm thấy cho dù như thế nào mình cũng vẫn muốn che chở cho đứa bé này, chăm sóc nó thật tốt. Lam Tiêu cười nói. Rồi muội sẽ thành người chưa lập gia đình mà đã có con ư. Nam Trừng đỏ mặt lên, nàng có chút cuột cường mà nói. Vậy thì sao chứ? Nó đã không có mẹ thì ta sẽ làm mẹ của hắn. Lam Tiêu chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần thương cảm. Ta nói muội ngốc, muội còn không nhận ư. Nam Trừng căm tức nhìn hắn. Huynh đừng có nói ta như vậy nữa. Lam Tiêu bước tới, hắn rất tự nhiên mà khoác vai nàng, ôm lấy nàng vào ngực mình. Ý của ta là đứa bé này là do chúng ta cùng phát hiện, nên chúng ta đều phải có trách nhiệm với nó. Hơn nữa, ta tin tưởng đứa nhỏ chui ra từ chứng này, nhất định có một ngày nó sẽ bày ra được mặt khác thường của mình. Nhưng ý cuối cùng của ta là, nó không chỉ là cần một người mẹ mà còn cần cả một người cha. Cho nên chỉ cần muội gả cho ta, sau đó lại công bố chúng ta đã có đứa bé. Như vậy thì chỉ đơn giản là chưa kết hôn mà có con. Chứ không phải là chưa có gia đình mà có con, cùng lắm là xem như lên xe trước sau đó mua vé bổ sung. Nan trừng ngẩn người, sau đó trong lòng nàng sinh ra một loại tâm tình hết sức phức tạp. Rõ ràng là mình đang cảm động vì lời nói này của hắn. Nhưng chẳng hiểu sao lại muốn đánh tên này nữa. Ha ha, ha ha ha, mấy người khác không hẹn mà cùng cười lớn. Bọn hắn từ trước tới giờ vẫn luôn đoàn kết. Có lẽ là vì trên người Lam Tiêu có một loại mị lực gì đó có thể làm cho người bên cạnh luôn tin tưởng hắn. Hoặc là vì chính tình thương này đấy, Lam Tiêu nghiêm mặt nói với đồng bạn xung quanh, lần này thật sự là xin lỗi mọi người. Nếu như tương lai có một ngày trên người đứa bé này thật sự xuất hiện thứ gì đó, thì tất cả công lao phát hiện nhất định sẽ là của chung. Lý Đình âm nhún vai, thiếu một phần công lao cũng chẳng đáng gì. Ta chỉ đang nghĩ là các ngươi đã nuôi hắn thì cũng nên đặt cho hắn một cái tên rồi chứ hả? Tên ư, Nam Trừng ngần ngơ, thật sự là nàng chưa chuẩn bị một chút tâm lý nào để làm mẹ. Lam Tiêu nói, hay là gọi là Lam Trừng đi, được không? Bây giờ Nam Trừng mới kịp phản ứng, nàng Trừng mắt nhìn hắn mà nói. Rõ ràng là ta nhận nuôi hắn trước, tại sao lại không gọi hắn là Nam Tiêu? Con cũng không nhất thiết phải theo họ cha mà. Trần Vĩ có chút buồn cười mà nói, từ từ, bình tĩnh chút. Lão đại, Nam Trừng, các ngươi có cảm thấy cái này có chút loạn không? Tên các ngươi đều là hai chữ, nếu cứ đơn giản mà dùng hai chữ của các ngươi mà đặt tên cho nó thì tên một nhà các ngươi cũng quá giống nhau rồi, còn phân biệt làm sao nữa?" Lam Tiêu lập tức nói. "Như vậy được rồi, để cho nó dùng họ Muội, còn tên Huỳnh đặt." Nam Trừng mơn mê cặp môi đỏ mọng, "Sao không phải ngược lại chứ?" Lam Tiêu cười híp mắt, bởi vì họ Lam rất dễ nghe nha. "Muội không thấy vậy ư? Lúc chúng ta mới gặp nhau muội còn nói với ta là họ Lam rất hay." Lúc này, âm thanh của người điều khiển truyền đến, "Sắp tới sân bay rồi, mọi người quay về vị trí đi." Ba ngày sau, tại sở nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ, Trần Vĩ báo lại kết quả kiểm tra cho Lam Tiêu. Tất cả đều bình thường. Chúng ta đã phân tích rất nhiều số liệu, kể cả phân tích tế bào cũng rất bình thường. Thứ duy nhất có chút khác lạ là gen của hắn. Từ hệ thống gen ra phả mà xét thì đúng là con người. Nhưng có điều gen của hắn có vài điểm không rõ ràng, thậm chí có thể nói là rất phức tạp. Dùng tất cả thiết bị của chúng ta cũng không thể phân tích rõ ràng. Chẳng qua tình huống này cũng đã có một số trường hợp xảy ra rồi, và nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trở về đã 3 ngày rồi nhưng đứa nhỏ cũng không có khóc lóc gì nữa. Khi kiểm tra thân thể thì nó cũng rất yên tĩnh, hơn nữa, đa số thời gian bây giờ nó đều cười. Mà trên người đứa nhỏ này lại có một lực lôi kéo cực kỳ lạ. Sau khi vào sở nghiên cứu thì rất nhanh nó đã trở thành đứa con cưng của toàn bộ sở nghiên cứu. Về phần la lịch của hắn, vì không muốn bị ủy ban giám sát tìm tới tận cửa nên Lam Tiêu tuyên bố hắn là con của mình cùng Nam Trừng. Mà tên đứa nhỏ cũng đã được đặt, nó gọi là Lam Hiên Vũ. Nam Trừng nói đây là khí vũ hiên ngang, vì cho đứa nhỏ này một cái thân phận hợp pháp nên một tháng sau, Lam Tiêu và Nam Trừng đã thành hôn. Mà bọn hắn cũng thật sự tuyên bố với mọi người rằng, mình lên xe trước sau đó mới mua vé bổ sung. Lam Hiên Vũ cũng chính thức đã có chứng minh thân phận thuộc về mình, cha là Lam Tiêu, mẹ là Nam Trừng, cũng không có ai biết cái này có nghĩa là gì. Nhưng Lam Tiêu là người duy nhất luôn chờ mong, thứ hắn chờ chính là 6 năm sau. Khi đứa bé này 6 tuổi, dưới nghi thức xác tỉnh võ hồn thì nó sẽ có võ hồn gì? Tại đấu là đại lục cùng những hành tinh mà liên bang tìm được kia, trừ hai hành tinh của hồn thú ra thì ở những hành tinh còn lại Tất cả trẻ nhỏ khi tới 6 tuổi đều sẽ được thức tỉnh võ hồn của mình. Mà một đứa nhỏ được sinh ra từ trứng thì sẽ có võ hồn là gì đây? Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 6 năm sau, tại hành tinh thiên đấu, một mái tóc dài màu bạc xõa sau lưng như thác nước. Chúng cứ như vậy mà xõa xuống sàn nhà, tản ra vầng sáng bạc nhẹ nhàng. Nana! Sao lại ngồi ngẩn ra như vậy rồi? Một âm thanh dễ nghe vang lên, Vân Diễm vừa mới đẩy cửa vào đã thấy nàng như vậy thì tức giận mà nói. Vân Diễm vào viện nghiên cứu đã được 3 năm. Khi vừa mới tới đây thì nàng đã được phân tới đây để ghi chép lại tất cả mọi thứ phát sinh của người thiếu nữ trước mặt này. Mà ở trước mặt nàng, cô gái được nàng gọi là Nana này. Tới hiện tại đã ở viện nghiên cứu được 6 năm rồi. Nói chính xác hơn là nàng đã thức tỉnh được 6 năm rồi. Căn cứ vào tư liệu thì 6 năm trước, nàng được cứu ra từ băng tuyết có thể nói nàng là người đứng đầu trong lịch sử thí nghiệm tuyết tan sống lại của liên bang, bởi vì thời gian nàng bị đóng băng ít nhất cũng ngoài ngàn năm. Cái này vốn là một nghiên cứu vô cùng có giá trị, thế nhưng cô gái được cứu ra khỏi băng tuyết này lại không nhớ được bất cứ thứ gì, nàng chỉ mơ hồ nhớ được mình tên là Nana, mà trong 3 năm nay, Vân Diễm quan sát nàng cũng không thấy nàng có gì không bình thường. Còn căn cứ theo số liệu báo cáo của viện nghiên cứu thì cũng chỉ là có tố chất thân thể vượt xa người thường, hơn nữa khi nàng gặp công kích thì cơ thể sẽ tự động phản ứng chứ cũng chẳng có gì khác lạ thậm chí viện nghiên cứu còn không có cách nào phán đoán nàng có phải là hồn sư hay không, bởi vì trên người nàng thì một tia hồn lực cũng không thấy, không có hồn lực thì dù tố chất thân thể có tốt thì cũng hơn người thường được bao nhiêu đây. Hiện tại cơ giáp và chiến hạm cũng đã tràn ngập, tuy sức chiến đấu cá nhân vẫn được coi trọng nhưng cũng đã bị khoa học kỹ thuật kéo ra một khoảng cách lớn rồi. "Cô tới rồi ư?" Nana xoay người lại mà mỉm cười với Vân Diễm. Tuy rằng mỗi lần bước vào thì Vân Diễm cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Nana thì cũng không nhịn được mà ngẩn người ra. Nana thật sự là rất đẹp, đẹp đến mức những cô gái khác không thể sinh ra nỗi tâm tư đố kỵ nữa. Hơn nữa, dường như tuổi của nàng cũng đã bị đông lại luôn rồi. Nhìn vào ảnh nàng 6 năm trước mà so với bây giờ thì có tìm tới mòn mắt cũng chẳng thấy nổi một chút khác biệt. Chỉ có điều làn da nàng lại cứng cỏi tới mức quỷ dị, nếu không làm nàng bị thương thì không có bất kỳ dụng cụ nào có thể rút được máu nàng mà khám nghiệm. Cho nên tới bây giờ việc nghiên cứu về nàng vẫn là một vấn đề cực lớn. Hôm nay là ngày quan trọng của cô đấy, Vân Diễm bước tới bên người nàng, vừa kéo vuốt mái tóc dài của nàng vừa cười. Thật sự là ta không dám ở cùng cô quá lâu, nếu không thì giới tính của ta sẽ bị cô bẻ cong luôn mất. Giờ đây Nana đã không còn ngây ngốc vô tri như lúc mới thức tỉnh nữa rồi. 6 năm, nàng cũng đã học được rất nhiều trí thức hiện đại, mà năng lực học tập của nàng cũng rất mạnh. Hiện tại nếu như nàng không nói thì không ai có thể biết nàng là người đã bị đóng băng lâu như vậy. Nana cười nói, vậy là không được đâu nha, vì ta thích nam nhân. Hôm nay là ngày gì mà lại quan trọng với ta? Vân Diễm nói, không phải cô đã xem qua luật pháp của liên bang rồi ư? Dựa theo quy định thì hễ là người không rõ thân phận, sau khi trải qua 6 năm khảo sát đảm bảo không có nguy hiểm là sẽ được công nhận thân phận tạm thời, sau đó lại tiến hành tiếp một đợt khảo sát trong 10 năm nữa. Nếu như vẫn bình thường là sẽ được liên bang công nhận thân phận chính thức. Nói cách khác thì chỉ cần cô hoàn thành thủ tục là từ hôm nay trở đi cô sẽ được công nhận là công dân tạm thời của liên bang. Liên bang, công dân tạm thời ư? Ánh mắt của Nana đột nhiên trở nên mơ hồ. Không biết vì cái gì, trong nháy mắt này có vẻ như nàng đã nhớ ra được một chút gì đó, thế nhưng cũng chỉ là một tia bóng dáng. Đường nhạc, xét thấy thời gian 6 năm vừa qua ngươi có biểu hiện bình thường. Đường nhạc khanh linh đứng ra bảo đảm, hôm này cho tặng ngươi thân phận công dân tạm thời. Công dân tạm thời sẽ được hưởng đãi ngộ gần như ngang bằng với công dân chính thức. Điểm khác là ngươi sẽ không thể theo di dân vào vũ trụ, không thể mua hồn linh từ hắc cấp trở lên. 10 năm tới ngươi cần phải nghiêm khắc tuân theo luật pháp. Nếu 10 năm sau vẫn bình thường như trước thì sẽ được công nhận là một công dân chính thức. Bột, một con dấu điện tử rơi vào tay đường nhạc từ trên màn hình hồn đạo. Tướng mạo anh Tuấn của đường nhạc vẫn luôn làm cho người ta phải dòng ngó không thôi. Cô gái chịu trách nhiệm xác nhận thân phận cho hắn đã nhìn chằm chằm vào tên trước mặt này không biết bao nhiêu lần. Ha ha ha, tốt rồi, vậy là tốt rồi, rốt cuộc ta đã có đất dụng võ rồi. Sau này ngươi chính là người của ta rồi, nhạc khanh linh vui sướng mà hoa chân múa tay. Từ 6 năm trước, khi nàng đem người này về nhà, thì nàng mới phát hiện ra mình đã vác về một thứ phiền phức. Phải biết rằng, khi đó đường nhạc là một người không có đồng nào mà cũng là thân không mảnh vải trừ việc hắn có thể nhớ chắc chắn mình là họ đường thì chẳng còn nhớ nổi bất cứ thứ gì nữa ngay cả một ít đồ dùng sinh hoạt hắn cũng không biết nốt nhạc khanh linh thậm chí cảm thấy hắn giống như một loài động vật nhìn thấy người đầu tiên sẽ coi là mẹ luôn vậy hắn cứ một mực, mực đi theo nàng cho nên nàng mới lấy cái lý do này để dẫn hắn về nhà vì nàng không dám thừa nhận mình dẫn hắn về chỉ vì hắn đẹp cái tên đường nhạc này là nàng nghĩ cho hắn ít nhất thì cũng có cái tên để mà xưng hô đương nhiên nàng đem hắn về nhà cũng đã phải đứng trước những luồng áp lực khổng lồ rồi Nàng phải rất vất vả mới có thể giải thích cho cha mẹ. Cuối cùng vẫn là mẹ nàng khuyên bảo mới có thể giữ hắn lại, mà Nhạc Khanh Linh lại cảm thấy nhất định là mẹ thấy người ta đẹp mới quyết định như vậy. Chính vì thế nên cha mới có chút khó chịu. Một đoạn thời gian dài sau đó, Nhạc Khanh Linh đã khổ sở tìm kiếm xem có chút tin tức gì về tên Đường Nhạc này không. Hầu như nàng đã tìm hết tất cả tư liệu về Minh Tinh nhưng lại chẳng thấy chút gì liên quan tới tên này. Rõ ràng bộ dáng của hắn phải xếp hạng Minh Tinh mới đúng chứ. Dù sao thì Đường Nhạc cũng luôn đi theo nàng, nàng đi đến đâu thì hắn theo tới đó. Hơn nữa Nhạc khanh linh phát hiện ra rằng đường nhạc có năng lực học tập rất mạnh Mà hắn lúc nào cũng ở cạnh mình như tên bảo tiêu vậy Cả lúc nàng đi học thì đường nhạc cũng đi theo mà nghe Khi hắn mới tới thì không biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người Cho nên nàng không thể không mua lấy cái khẩu trang mà chụp lên mặt tên này 6 năm qua, ngẫm lại thì đó chính là độ tuổi tốt nhất của mình Từ 19 tuổi đến 25 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của những cô gái Tuy hiện giờ tuổi thọ của con người đã có tới 200 tuổi 25 tuổi mới là cái tuổi để bắt đầu Nhưng 6 năm bị tên ngốc này bám theo cũng làm mình chẳng còn cơ hội yêu đương gì cả. Rốt cuộc thì giờ cũng tốt rồi, hắn đã có thân phận tạm thời. Mà trọng yếu hơn là từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì nhạc khanh linh đã có thể khẳng định. Tên này nhất định là một đại minh tinh, cho dù trước kia không phải thì nhất định sau này cũng sẽ phải. Giờ hắn đã có thân phận tạm thời, có nghĩa là kế hoạch bồi dưỡng minh tinh của nàng rốt cuộc thì cũng đã có thể bắt đầu rồi. Càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy hưng phấn, từ nhỏ nàng đã có tật tham tiền. Mà giờ đây bên người lại có một người đẹp từ tướng mạo đến vóc dáng thế này thì sao lại không thể phát tài đây? Hắn chính là một gốc cây có thể hái ra tiền đó nha. Võ hồn của con người chúng ta có thể là bất kỳ thứ gì. Thí dụ như võ hồn của mẹ con là băng là một loại võ hồn nguyên tố vô cùng mạnh. Mà võ hồn của ba lại là sách, tuy nó không có uy lực mạnh nhưng lại làm cho ba có trí nhớ vượt xa người thường. Con cũng sẽ có võ hồn của mình mà khi thức tỉnh võ hồn, con lại có hồn lực thì sẽ có thể tu luyện hồn lực để trở thành hồn sư. Nếu như con thật sự có hồn lực thì sau này ta sẽ giảng giải cho con tri thức về hồn sư. Hiện tại thì con đã sẵn sàng chưa?" Lam Tiêu cười híp mắt mà nhìn Lam Hiên Vũ, đưa tay về phía hắn. "Đúng vậy, giờ đây Lam Hiên Vũ đã 6 tuổi. Cả Lam Tiêu và Nam Trừng đều rất cưng chiều đứa nhỏ này. Thật sự là bởi vì đứa nhỏ này quá ngoan, trừ việc lúc đầu hắn khóc đòi vỏ trứng ra, thì từ đó về sau lại không bao giờ thấy hắn khóc một chút nào nữa, luôn luôn cười híp mắt khuyết điểm duy nhất của hắn là nói chuyện có chút không rõ lắm. Trẻ con bình thường khi tới 3 tuổi là đã có thể nói chuyện tương đối rõ ràng, nhưng cho tới bây giờ thì Lam Hiên Vũ mới có thể nói rõ ràng một chút, miễn cưỡng chấp nhận được. Mà trong âm thanh của hắn lại có vẻ non nớt lạ thường, nhưng lại rất dễ nghe. Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng không muốn uốn nắn cho hắn cách phát âm quá nhiều, vì bọn hắn thấy tiếng của Lam Hiên Vũ nghe rất hay à nha. Từ 3 năm trước, khi toàn bộ sở nghiên cứu hồn thú cổ di rời đến hành tinh Thiên La thì hắn tới học tại nhà trẻ thuộc về sở nghiên cứu. Bình thường khi mà phụ huynh tới đón con mình thì đều nói đứa bé đẹp nhất là con của mình nhưng từ khi Lam Hiên Vũ tới thì đứa bé được khen tụng nhiều nhất lại biến thành hắn không hổ danh là tiểu soái ca của nhà trẻ Lam Hiên Vũ có làn da rất tốt điểm này là không thể nghi ngờ bởi vì cho dù là Nam Trừng hay Lam Tiêu rồi cả những lão sư của nhà trẻ hay thậm chí là cả những bạn nhỏ khác ở nhà trẻ mỗi khi ở cùng một chỗ với hắn thì cũng đều không nhịn được mà sờ sờ lấy má lúm đồng tiền của hắn hắn là đứa nhỏ cực kỳ nghe lời mà cũng luôn hết sức yên tĩnh lúc nào cũng cười híp mắt như cả thế giới này đối với hắn cũng chỉ có sự vui sướng vậy ba con vào trong đó đây lam hiên vũ nhảy miệng cười mà phất tay với lam tiêu hiên vũ lam tiêu đột nhiên gọi hắn lại lam hiên vũ xoay người hắn mở tròn mắt mà nhìn cha mình ba có chuyện gì vậy nhất thời lam tiêu có chút khẩn trương vì lúc này làm cho hắn không khỏi nhớ lại quả trứng có những đường vân màu ngân kim kia hắn cảm thấy trong lòng mình đang phảng phất bị đè nén một chút gì đó hiện tại hắn có chút mong rằng lam hiên vũ sẽ không thể thức tỉnh võ hồn vì hắn đang lo, hắn sợ con mình sẽ biến thành đối tượng nghiên cứu. sáu năm, gần như đứa nhỏ này đã được tất cả mọi người xung quanh yêu quý. đi đi, ba sẽ chờ con ở cửa. hắn thở sâu, khoe mũi đã có chút cay cay nhưng hắn vẫn phất tay về phía lam hiên vũ. vâng, lam hiên vũ lại một lần nữa nhè miệng cười mà đi về phía cánh cổng kim loại lớn đằng xa. lam tiêu nhấn hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay, gần như chỉ một cái chớp mắt là đã có thể kết nối. thế nào rồi? đã xong chưa? võ hồn của con là gì? nan trường không kịp chờ lam tiêu nói lấy nửa câu. Cho dù là thông qua máy truyền tin cũng có thể thấy rõ ràng sự khẩn trương trong giọng nói của nàng. Lam Tiêu vội vàng nói, Hiên Vũ mới vừa vào, còn chưa biết võ hồn sẽ là cái gì. Nghe lập tức Nam Trừng liền có chút oán hận mà nói, vậy anh gọi làm gì chứ? Làm em khẩn trương một trận vô ích, lát nữa phải gọi lại cho em nha. Lam Tiêu cười khổ, em không đến là đúng, thật sự là ta cũng rất sốt ruột. Nam Trừng, anh muốn nói với em, dù võ hồn của con là gì đi nữa thì cái công lao kia cũng phải bỏ đi thôi. Cùng lắm là sau này anh sẽ cho bọn Trần Vĩ. Lý Đình Âm tất cả công huân của mình Anh sẽ không cần thăng chức nữa Còn về việc quả trứng lúc trước thì tất cả đều quên đi Nam Trừng đột nhiên trầm mặc Lam Tiêu làm sở trưởng tại sở nghiên cứu hồn thú viễn cổ đã không ít năm Mặc dù hiện nay sở nghiên cứu đã chuyển đến hành tinh Thiên La Nhưng hiện tại Lam Tiêu cũng đã là trung tá Cho nên Nam Trừng hiểu rõ khi Lam Tiêu nói ra lời này Thì hắn đã phải quyết định từ bỏ những thứ lớn như thế nào Nam Trừng thở sâu mà hỏi Anh nghĩ kỹ rồi chứ Nếu như Lam Hiên Vũ thật sự có cái gì khác biệt so với mọi người Nhất là cường độ năng lượng ngang với hồn thú 10 vạn năm kia thì nó có thể mang đến cho Lam Tiêu một cơ duyên cực kỳ lớn. Lam Tiêu không chút do dự mà nói, anh nghĩ kỹ rồi. Thật sự thì từ 3 năm trước, chẳng phải khi di chuyển tới đây thì chúng ta cũng đã quyết định không sinh thêm con nữa ư. Chúng ta đều đã nghĩ kỹ rồi, không phải sao. Chúng ta đều đã xác định toàn tâm toàn ý mà chăm sóc đứa bé này. Ha ha ha, Nam trường đột nhiên cười lớn, hiện tại có phải em nên nói anh ngốc hay không đây? Như trước kia anh đã từng nói với em, anh cũng rất thích cái bộ dáng ngây ngốc của em nha. Cuộc sống của chúng ta giờ cũng đã rất tốt rồi. Sau này thì chứng công của em cũng cho bọn hắn luôn đi. Chúng ta sẽ ở lại đây nuôi nấng Hiên Vũ trưởng thành. Anh có chịu không? Ừ, Lam Tiêu cười vui ra mặt. Trong nháy mắt này thì thứ mà bọn hắn nghĩ tới cũng chỉ còn có hai chữ, đó là gia đình. Tít tít tít, tít tít tít. Nhưng ngay vào lúc này lại có tiếng cảnh báo vang lên từ phía phòng thức tỉnh võ hồn. Lam Tiêu biến sắc, hắn kinh ngạc mà nhìn về hướng phòng thức tỉnh võ hồn. Trong phòng thức tỉnh võ hồn, Lam Hiên Vũ đang đứng trong căn phòng sáu cạnh này. Trong đôi mắt to của hắn tràn đầy vẻ tò mò, một vị vừa tới nói cho hắn là phải đứng yên giữa phòng đó. Sau một khắc, xung quanh dần bắt đầu sáng lên từng đốm sáng nhỏ. Những tia sáng kỳ dị này quanh quẩn bên thân thể hắn làm hắn cảm thấy một sự ấm áp đến lạ thường. Càng thêm kỳ dị là hắn còn cảm thấy có chút ngứa. Lúc vừa mới bắt đầu thì chỉ có một chút, nhưng rất nhanh cái cảm giác ngứa này dần tăng cường lên. Lam Hiên Vũ không biết đây có phải là bình thường không nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu trở nên tái nhợt, mà cái cảm giác ngứa kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Đây chính là loại cảm giác còn đáng sợ hơn cả đau đớn. Cuối cùng, hắn không chịu nổi mà hét to một tiếng, hai tay hắn bắt đầu cào lên thân thể mình, cả người uốn éo không ngừng. Mà nhân viên công tác phụ trách phòng thức tỉnh này còn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Bình thường thì dù thức tỉnh ra cái võ hồn gì đi nữa thì cũng xuất hiện một cách thuận lợi mới đúng. Khi Lam Hiên Vũ hét lên thì hắn còn tưởng rằng võ hồn của đứa nhỏ này đã thức tỉnh. Nhưng ngay sau đó Lam Hiên Vũ lại ngứa tới mức bò quần quại ra đất rồi dùng sức mà cào lấy thân thể mình. Nhân viên công tác liền không chút do dự mà nhấn cảnh báo rồi chạy tới muốn bế Lam Hiên Vũ lên, nhưng không biết vì cái gì hắn lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, mà cảm giác này lại xuất phát từ chính người mình. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ cho hắn cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy đến từ linh hồn. Hắn dừng bước lại mà nhìn về phía đứa bé này một cách sợ hãi. Mặt ngoài làn da Lam Hiên Vũ bắt đầu xuất hiện rất nhiều hoa văn màu vàng cùng màu bạc quấn lấy nhau, ở giữa còn có một loại màu sắc rực rỡ như ẩn như hiện. Ầm lên một tiếng, cửa phòng bị phá tan, Lam Tiêu gần như là bay vọt mà vào. Á há, đúng lúc này, đột nhiên Lam Hiên Vũ lại hét to một tiếng. Thân thể bé nhỏ của hắn bắn ngược từ mặt đất lên. Trong khoảnh khắc đó, tất cả hoa văn trên người hắn cũng đã biến mất không còn chút gì. Một đám ánh sáng màu lam chui ra từ hai lòng bàn tay hắn rồi phóng lên như diều gặp gió. Nó phóng tới hơn một mét mới dừng lại, rồi cứ như vậy mà đung đưa giữa không trung Lam tiêu ngây ngẩn cả người, mà cả nhân viên kia cũng vậy. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã ngưng lại, ngưng ấy trên người cũng đã biến mất. Có vẻ như sự ngưỡng ấy này là nhờ vào những sợi màu lam kia được phóng thích ra mà biến mất. Nhân viên công tác nhìn về phía Lam Tiêu, sở trưởng, cái này là. Lam Ngân Thảo phải không? Hắn không thể không cảm thấy có chút quái dị được. Những người trong sở đều biết rõ ràng võ hồn của Lam Tiêu cùng Nam Trừng là gì. Thế nhưng đứa nhỏ này lại thức tỉnh ra một võ hồn không giống bất kỳ ai trong hai bọn hắn. Hơn nữa nó còn chẳng có chút quan hệ nào với võ hồn của bọn hắn. Lam Ngân Thảo, nó còn bình thường hơn so với rất nhiều võ hồn bình thường khác từ thời đấu la liên bang mới chỉ có duy nhất hành tinh đấu la nó cũng đã thường xuyên xuất hiện hơn nữa nó còn là đại biểu của phế võ hồn mà phế võ hồn có nghĩa là gì nghĩa là không thể tu luyện mà cũng chẳng có tác dụng gì cho dù võ hồn là chiếc đũa thì cũng tăng được tốc độ ăn cơm võ hồn là cái quốc thì cũng giúp người ta cày ruộng được còn lam ngân thảo thì tăng lên được cái gì người cũng không phải dê bò cũng không ăn được cây cỏ nhưng dù sao thì lam ngân thảo cũng đã từng có được truyền thuyết của mình mà truyền thuyết lớn nhất cũng đã lưu truyền mấy vạn năm nay rồi thế nhưng vài vạn năm cũng chỉ có hai cái truyền thuyết mà thôi mà lúc này độ khiếp sợ của Lam Tiêu còn lớn hơn cả vị nhân viên công tác kia từ nhiều ngày trước hắn cũng đã từng suy nghĩ tới rất nhiều khả năng hắn cũng đã phải suy đi nghĩ lại mới quyết định để cho Lam Hiên Vũ thức tỉnh ở trong sở vì như vậy thì ít nhất hắn cũng không chế được thông tin của sở nghiên cứu không để nó phát tán ra ngoài hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng củng cố tưởng tượng xem võ hồn của Lam Hiên Vũ sẽ là cái dạng gì thậm chí là một loại võ hồn cấp độ thú thần hắn cũng đã cân nhắc qua như như thế nào đi nữa Hắn cũng không thể nghĩ ra võ hồn của đứa nhỏ sinh ra từ trứng này lại là Lam Ngân Thảo, vậy mà lại không liên quan chút nào tới thú võ hồn. Chờ một chút, không đúng, đột nhiên đồng tử Lam Tiêu chợt co rút lại. Nếu như đây là một phòng thức tỉnh khác thì nhân viên công tác sẽ lập tức liệt võ hồn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ vào hạng phế võ hồn. Nhưng đây là sở nghiên cứu hồn thú viễn cổ, mà Lam Tiêu lại là sở trưởng. Vốn dĩ thì phế võ hồn sẽ chẳng có gì đáng giá để nghiên cứu, nhưng nó cũng đã từng là một cái truyền thuyết mạnh nhất đại lục này, nên có thể Lam Tiêu vẫn sẽ nghiên cứu một chút về Lam Ngân Thảo này. Trước kia thì Lam Ngân Thảo là một thứ rất thông thường, là tiêu chuẩn của phế võ hồn. Thế nhưng khi thức tỉnh ra phế võ hồn cũng không đến mức quằn quại như vậy mới đúng chứ. Nghĩ tới đây thì đại não của Lam Tiêu lập tức hoạt động với tốc độ cao, hắn dần nhớ lại tất cả những thứ có liên quan với Lam Ngân Thảo. Thứ đầu tiên hắn nghĩ đến là khi thức tỉnh Lam Ngân Thảo thì sẽ chỉ xuất hiện ở một tay mà không phải là cả hai tay như Hiên Vũ. Không sai, điểm này hắn có thể khẳng định. Hơn nữa, khi thức tỉnh Lam Ngân Thảo có thể chui ra khỏi lòng bàn tay được vài phân cũng đã là tốt lắm rồi làm sao có thể cao tới hơn một mét như vậy được? mà vầng sáng lam óng ánh ở mặt ngoài có lẽ cũng không bình thường. nhân viên công tác hỏi dò, sở trưởng ngài có muốn kiểm tra hồn lực luôn không? lúc này ánh mắt mà hắn dành cho Lam Tiêu là có chút đồng tình. mắt thấy con mình thức tỉnh ra một phế võ hồn thì làm sao mà cha dễ chịu được chứ? tất nhiên, Lam Tiêu vừa định nói gì lại do dự một chút, cuối cùng lại nói, thôi không cần, trong nhà ta cũng có thiết bị kiểm tra, ta sẽ tự kiểm tra hồn lực cho nó. nhân viên công tác dùng ánh mắt hiểu ra chuyện mà nhìn Lam Tiêu. Hắn gật đầu nhẹ. Được rồi, ta nên nhận định võ hồn cho Hiên Vũ là Lam Ngân Thảo chứ hả? Ừ, Lam Tiêu vừa gật đầu vừa bước tới bên người Lam Hiên Vũ, ôm lấy bờ vai của con. Ba, đây chính là võ hồn của con sao? Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt tò mò mà hỏi. Lam Tiêu vừa lau mồ hôi cho con vừa nói. Đúng vậy, đây là võ hồn của con. Giờ con thu hồi nó về đi, chỉ cần nghĩ nó quay về là nó sẽ tự trở về. a để con thử xem. Lam Hiên Vũ bắt đầu làm theo lời cha mình nói. Quả nhiên đám Lam Ngân Thảo dần thu nhỏ lại Cuối cùng biến mất trong lòng bàn tay của hắn. Có điều chính Lam Hiên Vũ cũng không chú ý tới là. Khi chúng biến mất thì trong hai lòng bàn tay của hắn có hai màu ngân kim thoáng lóe lên một chút. Tay phải là màu vàng, tay trái là màu bạc. Ra khỏi phòng thức tỉnh, Lam Tiêu dẫn Lam Hiên Vũ lên xe rồi đi thẳng một mạch về nhà. Suốt chặng đường hai người không nói lời nào, nhà bọn họ ở gần tòa nhà của sở nghiên cứu. Đãi ngộ của một trung tá cũng khá tốt, một ngôi nhà chừng 200 mét vuông, Cả nhà bọn họ ba người ở rất thoải mái, thậm chí còn có phòng tu luyện riêng. Sau khi đóng cửa phòng, Lam Tiêu kéo con ngồi xuống ghế, hắn nhìn Lam Hiên Vũ một cách chăm chú rồi nói: "Hiên Vũ, hôm nay lúc giác tỉnh, con làm sao vậy? Nói lại tất cả cảm thụ lúc đó của con cho ba nghe." Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to của mình, hắn có chút sợ hãi mà nói: "Lúc đó con ngứa quá ba ạ, ngứa tới mức con không chịu nổi nên con phải dùng sức mà gãi, nhưng hình như nó lại ngứa từ trong cơ thể, con có gãi cũng không được. Về sau thì tất cả sự ngứa ngáy đó lại tập trung hết về lòng bàn tay, khi võ hồn chui ra thì lại hết ngứa." Lam Tiêu đang định hỏi thêm một chút thì máy truyền tin lại vang lên. Nam Trừng, trước hết em đừng hỏi gì cả, đúng, là Lam Ngân Thảo, về nhà trước đi, về rồi nói. Được rồi. Bên kia, Nam Trừng đang lo lắng lại có vẻ như nghĩ ra được điều gì đó nên vội vàng dập máy truyền tin. Một lát sau nàng cũng đã về đến nhà. Nam Trừng mang một vẻ mặt không dám tin mà hỏi. Lam Ngân Thảo ư? Võ Hùng của Hiên Vũ lại là Lam Ngân Thảo ư? Lam Tiêu chợt im lặng mà nhìn nàng, sau đó hắn quay sang nói với Lam Hiên Vũ. Con về phòng chơi trước đi, ba muốn nói chuyện với mẹ một lát. Vâng, Lam Hiên Vũ vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn đi về phòng mình Nan Trừng không thể chờ đợi nữa, nàng vội vàng bắt lấy tay Lam Tiêu mà hỏi Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Lam Tiêu híp mắt lại, hắn trầm ngâm nói Chắc chắn đây không phải là Lam Ngân Thảo bình thường, ta dám khẳng định là như vậy Bình thường thì Lam Ngân Thảo sẽ không thể xuất hiện từ hai tay Ít nhất cũng sẽ không có cảm giác gì khi thức tỉnh Mà võ hồn Lam Ngân Thảo mới thức tỉnh cũng không thể dài đẹp như vậy được Nan Trừng cũng là một nghiên cứu viên của sở nghiên cứu Nên khi nghe Lam Tiêu nói vậy thì nàng lập tức nghĩ tới một khả năng Liệu có phải đây là Lam Ngân Hoàng trong truyền thuyết không? Nếu đây là Lam Ngân Hoàng thì có thể giải thích được rõ ràng mọi chuyện rồi Không, không đơn giản như vậy Lam Tiêu không chút do dự mà nói Về cấp độ của Lam Ngân Hoàng thì không có vấn đề Rất có thể nó là hồn thú mười vạn năm trùng tu Nhưng nếu là Lam Ngân Hoàng thì lại không ăn khớp với quả trứng kia Lam Ngân Hoàng là thực vật thì làm sao lại chui ra từ trứng được nan Trừng Cao Mày lại mà nói Có khi nó tự phong cấm mình lại thì sao? Lam Tiêu lắc đầu Phong Cấm thành một quả trứng ư, chắc chắn là không phải. Nan Trừng không bảo thủ về ý nghĩ của mình, bởi vì nàng tin tưởng Trùng mình, tại phương diện nghiên cứu về hồn thú cổ này thì có thể nói Lam Tiêu là một chuyên gia. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đứa nhỏ này thì sao? Nan Trừng nhíu mày, Lam Tiêu cũng trầm ngâm lại. Lúc trước thì điều bọn hắn lo lắng nhất là võ hồn của Lam Hiên Vũ quá khoa trương, rồi nó sẽ làm cho những nhân vật cao tầng chú ý, nếu thật sự như vậy thì bọn hắn chỉ còn cách nói ra sự thật. Nhưng bây giờ lại là Lam Ngân Thảo, chờ chút, Lâm Ngân Thảo ư? Đột nhiên Lam Tiêu ngẩng đầu mà cười lớn, chỉ trong một cái chớp mắt mà có vẻ như hắn đã khôi phục lại được cái dáng vẻ thong dong của ngày xưa. Lam Ngân Thảo hình như cũng khá tốt, ít nhất thì trong hồ sơ ghi chép thì con cũng chỉ là một tên nhóc có một cái phế võ hồn, mà lúc đó ta lại không cho con tiếp tục kiểm tra hồn lực ở đó nữa. Lát nữa chúng ta chỉ cần kiểm tra một chút là có thể biết rõ mức độ hồn lực của con. Ta dám khẳng định chắc chắn là con sẽ có hồn lực. Còn về phần hồn lực bao nhiêu cấp thì chúng ta sẽ tự đi báo cáo ra ngoài, chẳng phải là chúng ta có thể tự quyết định được tất cả sao? Nam Trừng cũng chợt hiểu rõ. Có nghĩa là con chúng ta sẽ không bị mang đi kiểm tra thêm gì nữa. Nó vẫn có thể là con của chúng ta. Lam Tiêu cười nói. Đúng vậy, cửa ải khó khăn nhất cũng đã qua. Còn sau này thì chỉ cần chúng ta biết rõ võ hồn của nó là cái gì, sau đó lại nghĩ biện pháp là được. Cho dù sau này con trưởng thành lại bị phát hiện ra gì đó thì chỉ cần nói đó là do võ hồn biến dị. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì nó sẽ luôn là con của chúng ta. Về phần tương lai nó muốn đi con đường nào và sẽ đi như thế nào thì chúng ta chỉ cần không để cho nó bước đi sai là đủ rồi. Nếu nó cường đại thì chúng ta càng thêm vui vẻ, mà nó nhỏ yếu thì chúng ta cũng không bắt ép nó. Đúng không? Rốt cuộc thì Nam Trừng cũng có thể nở được nụ cười. Đúng vậy. Ta chỉ cần con, những cái khác có như thế nào đi nữa cũng chẳng trọng yếu. Ba mẹ đang nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu? Lam Hiên Vũ tò mò mà nhìn cha mẹ. Cái vẻ mặt tò mò này của hắn càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Nam Trừng nhịn không được mà ôm chầm lấy đứa bé. Nàng hôn một cái lên khuôn mặt trắng nõn của hắn rồi cười híp mắt mà nói. Không có gì, lát nữa ba sẽ giảng cho con những kiến thức về hồ sơ, Được không? Vâng. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Con phóng thích võ hồn ra cho ba xem một chút. Lam Tiêu có chút ghen mà nhìn con mình. Hắn nhận ra, từ lúc hắn quen biết nam chừng tới giờ, thì nàng còn hôn thằng bé con nhiều hơn cả mình. Lam Hiên Vũ ngây thơ mà hỏi, phóng thích nó ra bằng cách nào vậy ba? Lam Tiêu nói, con tập trung tinh thần nghĩ đến cây cỏ trước kia từng xuất hiện đó. Hãy cảm thụ xem trong cơ thể mình có gì kỳ lạ không? Lam Hiên Vũ nhắm chặt hai mắt. Hắn yên lặng mà cảm thụ những biến hóa của thân thể. Hắn vừa mới tập trung được một chút thì trong cơ thể lại ngứa thoáng một phát làm hắn sợ tới mức lập tức buông lỏng tinh thần. Thế nhưng cảm giác ngứa ngáy lại đột nhiên biến thành một luồng khí tức ấm áp chảy xuôi toàn thân. Ngứa ngáy đã không còn nữa mà thay vào đó là một loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn theo bản năng mà giơ hai tay lên. Một vầng sáng màu lam lóe lên, hai ngọn cỏ dần chui ra từ bàn tay của hắn rồi lên như diều gặp gió. Rồi nó cứ như vậy mà lớn tới gần 2m mới dừng lại. Lần này Lam Tiêu mới kịp cẩn thận mà quan sát Đó là một cây cỏ màu lam sáng bóng nhàn nhạt, nhạt và cũng lớn hơn lam ngân thảo thông thường khá nhiều, nhưng đúng là ngoài thứ này ra thì nó chẳng có gì khác so với lam ngân thảo bình thường cả, nó không giống với cây thật, thật lớn nha. Dù sao Nam Trừng cũng là một nghiên cứu viên của sở nghiên cứu nên nàng cũng nắm tương đối rõ những tri thức về lam ngân thảo. Lam Tiêu nói: "Em đem thiết bị kiểm tra hồn lực tới đây để kiểm tra cho Hiên Vũ một chút." "Ừ." Nam Trừng vào phòng lấy thiết bị kiểm tra hồn lực ra. Đối với những gia đình có hồn sư thì có thể nói thứ này là một vật khá thiết yếu. Từ vạn năm trước, Khi mà Đấu La Tinh được tiến hóa đến nay thì hạn mức đẳng cấp của hồn lực đã biến từ 100 cấp thành 120 cấp. Cứ vượt qua 90 cấp là sẽ được coi là thần giai, mà loại dụng cụ này đủ để kiểm tra hồn lực dưới 70 cấp. Con hãy nắm tay vào tay cầm kia, sau đó thì điều động hồn lực trong người như lúc con phóng thích võ hồn. Nan Trừng đưa thiết bị kiểm tra hồn lực cho Lam Hiên Vũ, máy kiểm tra hồn lực này là hình tròn, mặt phía trên nó có một cái màn hình hình tròn hướng về phía trước, hai bên có tay nắm. Cái thứ này thậm chí không cần có hồn đạo pin. Vì khi kiểm tra thì tất nhiên sẽ phải dùng hồn lực vào rót vào, mà rót hồn lực vào thì cũng kiểm tra xong luôn rồi, Lam Hiên Vũ nắm chặt lấy hai tay cầm, bởi vì cái cảm giác sàng khoái sau khi ngứa cũng không tệ lắm, nên hắn cũng không còn sợ hãi như lúc đầu. Một loại năng lượng đặc thù tuôn ra từ hai tay hắn mà chui vào thiết bị kiểm tra. Lúc này Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú vào máy kiểm tra. Trên màn hình thoáng lóe lên một chút, có vẻ như sắp xuất hiện số liệu. Thế nhưng nó lại chỉ lóe một cái rồi vụt tắt. Hai người gần như cùng ngẩng đầu lên mà nhìn nhau đều nhìn ra sự không dám tin trong mắt nhau. Vì tình huống này tức là không có hồn lực. Thế nhưng cái lam ngân thảo của thằng bé đặc biệt như vậy sao lại không có hồn lực được cơ chứ? Ngay sau đó một cái nháy mắt thì đột nhiên máy kiểm tra lại chấn động mạnh. Một cột sáng bắn thẳng lên chừng một xích. Ánh sáng màu trắng rõ ràng thực chất vô cùng. Bởi vì nó xuất hiện đột ngột nên cũng dọa cho lam tiêu cùng nam chừng sợ nhảy dựng lên. Bọn hắn kinh ngạc mà nhìn vào thiết bị kiểm tra. Một xích, một xích có nghĩa là gì chứ? Một tức là một bậc hồn lực. Một xích chính là mười cấp. Mà đối với người vừa mới thức tỉnh thì 10 cấp chính là cực hạn. Nói cách khác, đứa nhỏ này có tiên thiên mãn hồn lực, đây là tiên thiên mãn hồn lực đấy. Cho dù bây giờ khoa học kỹ thuật đã cực phát triển, nhưng tiên thiên mãn hồn lực cũng vẫn là một thứ cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có những đại gia tộc từ thời thượng cổ lưu truyền xuống, hoặc phải có võ hồn cực kỳ cường đại mới có thể xuất hiện. Tiên thiên mãn hồn lực cũng được coi là một thứ tồn tại ngang bằng với thiên tài. Bất cứ ai có tiên thiên mãn hồn lực đều được liên bang coi trọng. Một khi xuất hiện thì sẽ nhận được toàn bộ học bổng Nói cách khác thì trước khi hắn tốt nghiệp tại một học viện hồn sư cao đẳng nào đó, thì liên bang sẽ chịu tất cả phí tổn cho hắn, thậm chí còn có thêm phụ cấp. Tất cả mọi người đều giống nhau, có thể bắt đầu từ lúc thức tỉnh võ hồn, nhưng khác nhau là vẫn phân ra cấp bậc, một gã hồn sư có tiên thiên mãn hồn lực, chỉ cần hắn không phải tình huống đặc biệt là có thể nhờ vào hệ thống tu luyện hoàn thiện của liên bang mà tu luyện tới phong hào đấu la. Mà phong hào đấu la cũng đã là một tồn tại cao tầng, cũng giống như thời thượng cổ, bình dân có thể tiến vào tầng lớp quý tộc vậy. 6 tuổi mà võ hồn là cái gì thì sẽ có quan hệ trực tiếp với võ hồn của cha mẹ, bởi vì đây là do tính di truyền, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì cũng có những trường hợp biến dị. Có biến dị sẽ trở nên suy yếu, mà cũng có những biến dị lại cực cường đại. Nếu biến dị mà còn xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực thì chắc chắn sẽ là một bước lên trời. Mà lúc này võ hồn của Lam Hiên Vũ chính là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng cũng chỉ là Lam Ngân Thảo Nam Trừng lẩm bẩm nói: trong lịch sử con người chúng ta thì võ hồn Lam Ngân Thảo có thể xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực có lẽ cũng chỉ có một người. Cho dù vị kia được mệnh danh là chúa cứu thế kia cũng không phải tiên thiên mãn hồn lực. Lam Tiêu nhíu mày, ý của em là, võ hồn của Hiên Vũ là Lam Ngân Hoàng ư? Nam Trừng cười nói, còn có cách giải thích nào tốt hơn đây? Lam Tiêu lắc đầu, không đúng. Nếu như hắn là một người được sinh ra như bình thường thì còn có thể. Mặc dù những tư liệu về Lam Ngân Hoàng rất ít, nhưng em đừng quên Hiên Vũ sinh ra như thế nào. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ sinh ra từ trứng, chắc chắn sẽ không phải hệ thực vật. Chẳng lẽ không phải? Vậy đây là cái gì? Lúc này Lam Hiên Vũ đang chăm chú nhìn cột sáng kia. Mà hắn đang cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng ấm áp Có vẻ như trong cơ thể đang có một loại lực lượng nào đó đang tuôn ra cuồn cuộn Thoải mái không nói lên lời Khi hắn còn nhỏ thì thân thể cũng không khác gì so với người bình thường Thậm chí còn yếu hơn một chút so với những bé trai khác Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình khỏe hơn không biết bao nhiêu lần Lam Tiêu lấy lại thiết bị kiểm tra từ trong tay hắn Sau đó ngồi sổm xuống mà nói với hắn Hiên Vũ, con đồng ý với ta một việc được không? Lam Hiên Vũ gật đầu nhẹ Vâng, có chuyện gì vậy ba? Lam Tiêu nói Những thứ vừa xuất hiện lúc kiểm tra không được nói với bất kỳ ai, nếu có ai hỏi con có bao nhiêu cấp hồn lực thì con phải nói là 3 cấp. Sao cơ? 3 cấp hồn lực ư? 3, như vậy là con có lợi hại không? Bình thường thì thứ mà những tên nhóc quan tâm nhất đều là cái này. Lam Tiêu xoa xoa đầu con trai, "Lợi hại, đương nhiên là lợi hại rồi. Con của ba là lợi hại nhất đấy, ngày mai ba sẽ dạy con chủ cột cách tu luyện." Nan Trừng giật giật ống tay áo Lam Tiêu, "Anh quyết định rồi sao?" Lam Tiêu mỉm cười, "Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ tốt mẹ con em." Anh cũng không phải nuôi không nổi hai người mà. Chẳng lẽ không nên cho con ra ngoài ư? Ừ, ừ, được rồi, em nghe anh. Nam Trừng khoác lấy tay hắn. Tuy thực lực cá nhân của hắn còn không bằng nàng nhưng lại là trụ cột chính trong nhà. Mà nam nhân thì quan trọng nhất là phải gánh vác được gia đình. Lam Hiên Vũ đi ngủ từ rất sớm. Sau bữa cơm chiều không lâu hắn đã trèo lên giường mà ngủ rồi. Hắn có một căn phòng nhỏ của riêng mình. Một căn phòng màu lam có đỉnh nhọn hướng về phía trước. Một buồng vệ sinh nhỏ. Còn có một phòng để quần áo. ấm áp mà thoải mái dương của hắn là hình một chiếc hồn đạo ô tô. từ lúc lam hiên vũ 4 tuổi hắn đã muốn làm một tay đua xe rồi. vừa nhìn thấy hồn đạo ô tô thì mắt hắn liền sáng ngời lên. nên trong phòng của hắn cũng trang trí rất nhiều những vật có liên quan tới hồn đạo ô tô. lam hiên vũ ngủ rất say. thời gian dần trôi qua, hắn cũng chìm dần vào mộng cảnh. giấc mơ cũng không rõ rệt, hắn chỉ nghe thấy từng tiếng ngâm nga êm dịu. từ trong đó có thể thấy từng vầng sáng lấp lánh lờ mờ. vầng sáng có màu vàng, cũng có màu bạc. chúng cứ như vậy mà quanh quẩn bên người hắn. mà trong hiện thực Trên người hắn cũng bắt đầu tản mát ra từng luồng hào quang như ẩn như hiện, không có năng lượng, nhưng vầng sáng cứ luân phiên mà lóe lên từng màu ngân kim như quả trứng trước kia. Hắn ngủ rất say, luồng hào quang màu vàng cùng màu bạc kia cũng dần thu lại theo thời gian, lại như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng khi hai luồng sáng đó hoàn toàn biến mất thì lại có một vòng ánh sáng trắng lặng lẽ xuất hiện từ dưới chân hắn, mà vào lúc này quanh thân thể hắn lại đột nhiên phóng ra thêm một luồng sáng vàng nhàn nhạt, nhạt, làm vòng sáng màu trắng kia nổi bật rõ ràng. Quang sáng cứ trôi mãi đến đỉnh đầu hắn mới chậm rãi biến mất nhưng còn chưa kết thúc, thân thể của hắn đột nhiên lại biến thành màu bạc, lại là một vòng sáng nữa bay từ dưới chân lên, như lần này là vòng sáng vàng. Nó lại tiếp tục bay dần lên tới đỉnh đầu hắn mới hoàn toàn biến mất. căn phòng lại một lần nữa trở nên lờ mờ, nhưng ở trong cái lờ mờ này phảng phất như có một vòng xoáy nhỏ hút lấy tất cả ánh sáng xung quanh, cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua khe hở mà rọi xuống mặt đất. Vòng xoáy này xuất hiện ở bụng dưới của Lam Hiên Vũ. Không biết qua bao lâu, vòng xoáy mới lặng yên mà biến mất ngay tiếp theo lại là một vòng sáng màu lam sẫm chậm rãi bay ra từ rốn của hắn. nó là đảo mà rơi vào ngón cái trên tay phải hắn. màu lam sẫm dần thu lại, nó cứ ở yên đó mà biến thành một chiếc nhẫn nho nhỏ rộng chừng nửa phân. Hiên Vũ vẫn ngủ rất say, rất ngọt ngào như tất cả mọi thứ vừa phát sinh chẳng có liên quan gì tới hắn vậy. sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lam Tiêu đi tới mà đẩy cửa phòng của Lam Hiên Vũ ra. hắn bước tới bên giường mà sờ chán con mình. sau khi xác nhận được nhiệt độ cơ thể của Lam Hiên Vũ vẫn bình thường thì hắn mới nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hiên Vũ. Dậy thôi con Lam Hiên Vũ có chút mơ màng mở hai mắt ra Hắn mờ mịt mà nhìn về phía cha mình Ba, con muốn ngủ thêm chút nữa Dậy thôi dậy thôi Mọi thứ đều bắt đầu từ sáng sớm Mặc dù con đang nghỉ hè nhưng vẫn có thể học ở nhà cơ mà Hồ Chi giờ con đã là một hồn sư rồi Tuy rằng chỉ là một hồn sĩ Nhưng đó cũng là hồn sư Con có muốn mình có thể trở nên cường đại không đây Có ạ Tiểu Hiên Vũ không chút do so dự mà đáp Lúc này hắn cũng đã tỉnh táo được vài phần Vậy thì đứng lên thôi Hôm nay ba sẽ bắt đầu dạy con cách tu luyện hồn lực Lam Tiêu vừa nói vừa bế hắn từ trên giường lên Hả? Cái gì đây? Đúng lúc này hắn lại vô tình nhìn vào tay phải của Lam Hiên Vũ Lam Tiêu kinh ngạc mà hỏi Hiên Vũ, chiếc nhẫn này của con là ở đâu ra vậy? Tiểu Hiên Vũ cũng cúi xuống mà nhìn tay mình Hắn ngây ra mà nói Con không biết nha, cái này không phải của con Lam Tiêu cầm tay hắn mà nhìn một cách cẩn thận Đây là một chiếc nhẫn màu lam sẫm Nhìn qua thì nó có vẻ thập phần thâm sâu Bên trên còn có vài hoa văn cực kỳ tinh xảo nhưng cũng không rõ rệt Khi hắn cẩn thận quan sát thì đột nhiên có loại cảm giác thoáng mê muội xuất hiện Dường như chiếc nhẫn kia đang thôn phệ lấy tinh thần hắn vậy Hắn hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi chỗ khác 6 năm rồi, từ khi Lam Hiên Vũ tới bên bọn họ đến bây giờ cũng đã trọn vẹn 6 năm 6 năm, tiểu Hiên Vũ chưa bao giờ biểu hiện ra chút khác thường nào Thế cho nên những nghiên cứu viên trong sở nghiên cứu cũng đã quên lai lịch của hắn luôn rồi Tất cả đều coi hắn là con của Nam Trừng cùng Lam Tiêu Thế nhưng tất cả sự bình thường có lẽ đã dừng lại từ ngày hôm qua, khi hắn thức tỉnh được võ hồn thì tất cả đều trở nên khác lạ. Nếu chỉ là Lam Ngân Thảo có tiên thiên mãn hồn lực thì còn có thể đi tìm những thứ đã xảy ra trong lịch sử, cho dù không phải Lam Ngân Hoàng cũng đã từng có tình huống tương tự xuất hiện. Thế nhưng giờ thì chiếc nhẫn kia là từ đâu mà đến? Lam Tiêu vội vàng ôm Lam Hiên Vũ tới bên giường, hắn kéo màn ra rồi cẩn thận kiểm tra cửa sổ, nhưng cũng không có bất kỳ dấu vết bị mở ra nào, tất cả đều rất bình thường. Con có cảm giác gì không, lúc chiếc nhẫn này được đeo lên tay chẳng hạn? Tiểu Hiên Vũ mờ mịt mà lắc đầu, Lam Tiêu nói. Khi con nhìn vào nó thì có cảm giác không thoải mái gì không? Giờ hắn lo nhất là thứ này sẽ ảnh hưởng tới thân thể của Lam Hiên Vũ. Không có cảm giác gì cả, nhìn nó rất đẹp mà ba. Tiểu Hiên Vũ hứng thú mà nhìn chiếc nhẫn trên tay. Hắn cũng đã thử tháo nó ra nhưng có dùng lực mà kéo hay làm cách nào thì nó cũng bất động. Cứ như là nó mọc ra trên tay hắn luôn vậy. Ba à, con không tháo được nó ra, để ba thử xem. Lam Tiêu luôn tràn đầy cảnh giác với cái nhẫn thần bí này. Hắn đang chuẩn bị tháo nó ra thì một màn quỷ dị lại xuất hiện. Ngay khi ngón tay của Lam Tiêu đụng vào chiếc nhẫn thì một cỗ lực lượng thần bí phóng ra từ trên mặt nhẫn làm bắn tay hắn ra. Bởi vì quá mức đột nhiên nên Lam Tiêu buông lỏng tay, Lam Hiên Vũ liền rớt xuống. "Ai ui, đau mà ba." May mắn là vẫn còn đang đứng cạnh giường nên Hiên Vũ chỉ bị ngã xuống giường, nhưng vẫn làm hắn sợ giật bắn mình. "Ba xin lỗi, ba không cố ý." Sau khi Lam Tiêu bị cỗ lực lượng kia trùng kích thì cũng đã lui về sau hai bước mới có thể đứng lại. Nhưng trong lòng hắn đã nổi lên từng trận sóng to gió lớn. Làm sao hắn còn có thể bình tĩnh được chứ Chiếc nhẫn kia từ đâu mà đến Mình còn không có cách nào đụng vào nó Muốn lấy xuống cũng không được Tất cả những thứ này đều chứng minh sự khác thường của con mình 6 năm rồi cho tới bây giờ Thì cơ thể hắn mới bắt đầu xuất hiện ra cái khác thường này Mình nên làm gì bây giờ Hiên vũ con đi rửa mặt trước đi Lát nữa ba sẽ tới tìm con 10 phút sau Tại phòng khách Nam Trừng có chút buồn rầu mà nhìn chồng mình Bây giờ phải làm sao đây Lam tiêu cười khổ Anh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ nữa Giờ chúng ta chỉ có thể đi bước nào thì nhìn bước đấy Cố gắng quan sát con thật kỹ thôi Nếu thật sự không được thì cũng chỉ còn cách báo lên trên Anh lo lắng nhất là trên người con xuất hiện biến hóa như vậy sẽ gây thương tổn đến con Nam Trừng hoảng sợ mà nói Không, không thể báo cáo lên trên Nếu chúng ta báo cáo thì nhất định bọn hắn sẽ mang Hiên Vũ đi mất Không được, Hiên Vũ là mạng sống của em đó Lam Tiêu thở dài một tiếng Chúng ta cứ theo dõi con kỹ càng trước rồi nói Hy vọng không có thay đổi gì thêm nữa Nam Trừng thoáng thở vào một chút Vậy anh có dạy hắn tu luyện hồn lực nữa không? Lam Tiêu nói, có chứ, lớp kín không bằng khơi thông. Nếu tình huống của con đặc thù như vậy thì chúng ta dẫn đường cho con là tốt nhất. Chứ nếu chúng ta cứ giấu giếm mãi mà chẳng may một khi nó bộc phát ra thì còn phiền toái hơn nhiều. Hơn nữa, ban đầu anh chỉ muốn cho con tới học một học viện hồn sư bình thường nào đó. Như vậy thì sẽ tránh được sự thu hút. Nhưng giờ anh lại muốn cho con tới một vài học viện có nhiều thiên tài. Ở đó thì cho dù con có biểu hiện ra thứ gì đó không giống người thường cũng sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý. Nam Trừng gật đầu. Những thứ này em sẽ nghe theo anh vì chắc chắn anh sẽ nghĩ rộng hơn em. Sau khi ăn chút điểm tâm, Lam Tiêu bắt đầu dạy con cách tu luyện. Hiên Vũ, ba muốn dạy cho con một phương pháp tu luyện. Phương pháp này gọi là huyền thiên công. Huyền thiên công được truyền thừa từ đường môn. Cái này vốn là công pháp bí truyền của đường môn. Nhưng từ khoảng chừng 7.000 năm trước thì đường môn đã quyết định công khai những tuyệt học này ra ngoài. Để cho nhiều hồn sư có thể thông qua loại công pháp này tu luyện hơn nữa. Nhờ đó mà đề cao tố chất toàn dân. Công lao của Đường Môn đã được ghi vào sử sách khá nhiều lần, sau này nếu con có cơ hội thì cũng có thể cân nhắc tới việc gia nhập Đường Môn. Tuy rằng rất khó nhưng trong Đường Môn vẫn có ít ghi chép về con đường thành thần, Lam Hiên Vũ nghe mà cái hiểu cái không. Lam Tiêu cũng bắt đầu giảng thuật một cách kỹ càng về phương pháp tu luyện Huyền Thiên công. Huyền Thiên công này có thể làm công pháp căn bản của Đường Môn, cho nên tầm quan trọng của nó có thể nghĩ. Tuy tốc độ tu luyện nó không quá nhanh nhưng lại có thể ổn định căn cơ. Đây gần như là công pháp mà tuyệt đại đa số hồn sư lựa chọn. Lam Tiêu nói: Lộ tuyến vận hành trụ cột chính là như vậy Bây giờ ba sẽ dùng hồn lực của mình để dẫn đường cho con tiến hành tu luyện Trong quá trình ba dẫn đường thì con chỉ cần điều khiển hồn lực tiến theo hồn lực của ba là được rồi Không nên chống cự và phải tập trung tinh thần Vâng, dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng mới chỉ có 6 tuổi Nên tất nhiên hắn sẽ nghe theo tất cả những gì cha mình nói Lam tiêu để con ngồi trước người mình, hai tay đặt lên giữa lưng hắn Rồi cẩn thận từng ly từng tí mà rót hồn lực vào người đứa nhỏ Bắt đầu dẫn hồn lực vào kinh mạch của hắn mà Tiểu Hiên Vũ thì lại chỉ cảm thấy từng luồng khí lưu ấm áp xuất hiện trong thân thể mình. Sau đó luồng khí lưu này chậm rãi mà tiến lên, ý thức của hắn cũng theo luồng khí lưu ấm áp đó mà di động. Hắn cứ thế mà men theo quỹ tích di chuyển của cha mình. Vì để cho hắn có thể nhớ rõ nên Lam Tiêu vận chuyển hồn lực một cách vô cùng chậm. Cảm giác ấm áp này làm cho Lam Viêm Vũ cảm thấy thoải mái không nói lên lời. Một vòng tuần hoàn này là mất trọn vẹn một giờ. Lam Tiêu mở mắt hỏi Lam Hiên Vũ ở phía trước cảm giác như thế nào? Rất sảng khoái ba. Lam Tiêu không nhịn được mà cười. Ai hỏi con có sảng khoái hay không chứ? Ba đang hỏi con là quá trình vừa rồi có nhớ kỹ không? Tiểu Hiên Vũ nghiêng đầu mà nghĩ. "Hẳn là nhớ kỹ rồi ạ." "Ba, cái này có thể làm cho võ hồn của con trở nên mạnh mẽ không? Sau này võ hồn của con mà trở nên mạnh mẽ thì sẽ như thế nào?" Lam Tiêu cười nói, "Ba cũng không biết, cái này là do con. Lát nữa ba về sẽ sẽ mang về cho con một cái hồn linh, con thử dung hợp một chút. Hồn sư chúng ta thì cứ 10 cấp sẽ cần phải hấp thu một cái hồn hoàn để có thể tu luyện tiếp. Từ thời viễn cổ thì hồn hoàn đến từ hồn thú Chỉ khi săn giết một hồn thú thì mới có thể lấy được hồn hoàn từ trên người nó. Nhưng điều này thật sự là quá tàn nhẫn, nó làm cho con người chúng ta bị hồn thú thù hận. Mãi về sau này, ước chừng hơn 2 vạn năm trước, khi các đời tiền bối phát minh ra hồn linh. Nhưng hồn linh của ngày xưa thì cũng vẫn cần lấy từ trên người hồn thú. Có điều, chúng ta không phải giết chúng nữa. Sau này, khi đã trải qua phát triển không ngừng thì tổ chức truyền linh tháp đã nghiên cứu ra hồn linh nhân tạo. Hiện tại thì chỉ cần một cái hồn linh là có thể giúp hồn sư chúng ta tiến dài. Có điều là hiện tại ba còn chưa nghĩ ra nên mua cho con hồn linh dạng gì đây. Lam Hiên Vũ là tiên thiên mãn hồn lực, cái này có nghĩa hồn lực hắn đã 10 cấp. Nếu muốn tăng lên cấp độ cao hơn thì nhất định cần phải có một cái hồn hoàn mới được. Nhưng hiện tại thì Lam Tiêu còn không có cách nào xác định võ hồn của hắn là gì, mà hồn hoàn khác nhau dung hợp với võ hồn khác nhau thì cũng lại có hiệu quả khác nhau. Mỗi một cái hồn hoàn đều có thể mang cho hồn sư một cái hồn kỹ. Đây chính là năng lực cơ bản nhất của hồn sư. Mà hồn kỹ mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc hồn hoàn có phù hợp với võ hồn hay không. Thí dụ như, nếu như võ hồn của Lam Hiên Vũ thật sự là Lam Ngân Thảo, thì hắn sẽ cần một hồn linh hệ thực vật hoặc một hồn linh nào đó có hình thái giống với võ hồn, thí dụ như loài rắn. Như vậy thì từ tính bền dẻo đến độc tính hay cường độ đều sẽ có, và nó sẽ là một hồn kỹ mạnh. Thế nhưng cái Lam Ngân Thảo này thật sự là có chút đặc thù và còn lai lịch của hắn nữa, nên hiện tại Lam Tiêu cũng có chút do dự. May mắn là tu luyện huyền thiên công có thể tích góp hồn lực. Dù là hiện tại hắn vẫn tu luyện mà không có hồn hoàn đi nữa, thì sau này chỉ cần hắn có hồn hoàn là hồn lực sẽ cứ thế mà phóng ra, làm cho tu vi của hồn sư có thể tăng tới cấp độ tương ứng sẽ không bị lãng phí. Ba, Lam Ngân Thảo có thể làm gì? Lam Hiên Vũ cũng hết sức tò mò về võ hồn của mình. Hắn biết cha mẹ mình đều là hồn sư nên cũng theo bản năng mà không cảm giác được sự đặc thù của hồn sư. Cũng vì cái này nên võ hồn mới có thể làm cho hắn chú ý tới vậy. Lam Tiêu mỉm cười, cái này cũng hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân con. Tiểu Hiên Vũ truy vấn Vậy con làm như thế nào mà biết được đây? Ở cái tuổi này của hắn thì sẽ có rất nhiều nghi vấn. Mà cha mẹ chính là lão sư tốt nhất của những đứa nhỏ tầm tuổi này. Lam Tiêu nói. Con cứ phóng thích nó ra, cảm thụ nó thật nhiều là chính nó sẽ nói cho con biết. Thật sao? Tiểu Hiên Vũ hào hứng bừng bừng mà tập trung tinh thần. Hắn vươn hai tay ra, phốc phốc, hai nhánh Lam Ngân Thảo lại một lần nữa chui ra. Lam Tiêu cười nói. Đừng nóng vội như vậy chứ. Trước hết con hãy cứ tu luyện huyền thiên đi. Hắn vừa nói đến đây thì đột ngột dừng lại. Mà trong mắt hắn đang tràn đầy sự kinh ngạc, một ánh mắt không dám tin. Lam Hiên Vũ nhìn chăm chú vào hai nhánh Lam Ngân Thảo đang biến hóa rõ rệt trước mặt mình. Hắn mang một vẻ mặt tò mò mà hỏi, hai cái vòng này là cái gì vậy ba? Giờ này khác này, hai nhánh Lam Ngân Thảo trên tay hắn đã trở nên khác hoàn toàn so với hôm qua. Ở thân và gốc của hai nhánh Lam Ngân Thảo có một vầng sáng màu trắng, vầng sáng chậm rãi mà nhấp nhô. Mà dưới sự chiếu sáng của vầng sáng kia thì hai nhánh Lam Ngân Thảo lại xuất hiện từng biến hóa riêng biệt. Trên nhánh lam ngân thảo bên phía bàn tay trái của hắn dần xuất hiện từng đường vân sắc nét màu bạc. Những đường vân màu bạc này cũng khá giống với gân lá của lam ngân thảo, chẳng qua là màu bạc này rất nhạt mà thôi, mà nhánh lam ngân thảo bên lòng bàn tay phải của hắn thì lại xuất hiện đường vân màu vàng. Đường vân này có chút lớn hơn và cũng thô hơn đường vân màu bạc kia. Nếu như không cẩn thận nhìn thì có lẽ cũng không phân biệt nổi hai màu vàng bạc này, nhưng đối với Lam Tiêu mà nói thì cái này quả thực là long trời lở đất. "Con, hai cái hồn hoàn này, trong giới hồn sư thì hồn hoàn cũng được phân cấp độ." Từ thời viễn cổ thì hồn hoàn được căn cứ theo số tu vi của hồn thú mà phân cấp. Theo thứ tự thì hồn hoàn màu trắng là 10 năm, màu vàng là trăm năm, màu tím nghìn năm, màu đen vạn năm cùng màu đỏ là 10 vạn năm. Số năm càng lớn thì cấp độ hồn hoàn của nó càng cao. Ngoại trừ vài loại này thì còn có một số hồn hoàn có màu sắc đặc thù cũng từng xuất hiện qua. Thí dụ như hồn hoàn vượt qua 20 vạn năm sẽ là màu cam, mà cái kia thì chỉ trong truyền thuyết mới có. Mà lúc này, hai cái hồn hoàn quay xung quanh Lam Ngân Thảo cũng chỉ là màu trắng, là cấp độ thấp nhất, 10 năm. Nhưng cái này đối với hồn sư cấp thấp thì cũng là bình thường. Dù sao thì vừa mới bắt đầu tu luyện mà đã muốn đạt được hồn hoàn cấp độ cao là rất khó. Từ trên lý luận mà nói thì thân thể của một hồn sư cấp 10 có thể nhận được hồn hoàn tối đa là trăm năm, nhưng vấn đề là cái hồn hoàn này của Lam Hiên Vũ không phải là lấy từ hồn linh, mà chỉ qua một đêm là tự có, nói đúng hơn là chỉ qua một giấc ngủ là có hồn hoàn, cái này có nghĩa là gì? Dù sao thì Lam Tiêu cũng là một nhà nghiên cứu về hồn thú thời kỳ viễn cổ, nên khi tình huống này xuất hiện thì hắn nghĩ ngay tới một khả năng Sau khi hồn thú tu luyện tới 10 vạn thì sẽ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục đột phá mà cố gắng tới cấp độ cao hơn, nhưng lúc đột phá rất có thể sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, mà một con đường khác chính là trùng tu, chuyển hóa thân thể mình thành con người rồi bắt đầu lại từ đầu. Tu luyện theo phương thức thông thường của con người mà đột phá thành thần, mà hồn thú trùng tu thì sẽ có một đặc điểm cực rõ ràng, chính là bọn chúng không cần săn giết hồn thú hay thông qua hồn linh mới có thể có được hồn hoàn như con người, mà mỗi khi tu vi đạt đến cấp độ nhất định là sẽ có hồn hoàn sống lại từ đó mà sinh ra hồn kỹ tương ứng, Lam Tiêu dần liên tưởng đến lai lịch của Lam Hiên Vũ, mà lúc này hồn hoàn lại tự động xuất hiện thì sao hắn còn đoán không ra chứ, rất có thể đứa nhỏ này chính là hồn thú trùng tu, thế nhưng hồn thú trùng tu đều có ký ức của mình, nhưng từ tất cả những kiểm tra cùng với những biểu hiện của Lam Hiên Vũ mấy năm này đều là không có ký ức nào, lúc này thì suy nghĩ của Lam Tiêu đã có chút hỗn loạn, dựa theo những nghiên cứu về hồn thú thì coi như hồn thú 10 vạn năm có trùng tu đi nữa, thì khi chưa tới tu vi 70 cấp chúng vẫn là hồn thú Chỉ khi đột phá đến 70 cấp chúng mới có thể chân chính chuyển hóa thành con người. Nhưng tất cả kiểm tra hay thí nghiệm về Lam Hiên Vũ đều cho thấy kết quả hắn là một con người thuần túy mà không phải hồn thú. Với tư cách một gã nhà khoa học thì khi gặp được tình huống này hắn sẽ phải cảm thấy vui mừng vì đây là một phát hiện mới. Một phát hiện có thể tiến hành nghiên cứu sâu. Nhưng vấn đề bây giờ là tình huống này lại xuất hiện trên người con hắn. Đã 6 năm rồi, 6 năm này hắn và Nam Trừng đã hoàn toàn coi Lam Hiên Vũ là một con người, coi Lam Hiên Vũ là con đẻ của mình nhưng chỉ có một ngày ngắn ngủi này mà có vẻ như tất cả mọi thứ đã thay đổi, làm cho hắn không kịp trở tay, càng làm cho Lam Tiêu khó hiểu hơn nữa là hồn hoàn tự xuất hiện của Lam Hiên Vũ không phải một cái mà là hai, một trái một phải, là hai cái người có liền hai cái hồn hoàn từ khi chỉ có mười cấp cũng không phải không có loại tình huống đó được gọi là song sinh võ hồn, là những hồn sư cực kỳ hiếm thấy và nếu như những hồn sư này muốn phụ ra mỗi hồn hoàn cho từng võ hồn của mình thì tất nhiên là phải cần hai cái hồn hoàn rồi. Thế nhưng dù là song sinh võ hồn cũng không có khả năng làm cho cả hai cái võ hồn, cùng hai cái hồn hoàn xuất hiện cùng lúc như vậy, chỉ có thể là hoán đổi võ hồn mà thôi. Mà lúc này trên hai tay Lam Hiên Vũ rõ ràng là hai nhánh Lam Ngân Thảo, mà trên mỗi nhánh còn có một cái hồn hoàn. Không thể nghi ngờ đây chính là tình huống phá vỡ quy luật. Với cái tâm tính luôn bình tĩnh như Lam Tiêu mà lúc này cũng có chút không muốn sống, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên đối mặt với cái tình huống này như thế nào. "Ba, ba làm sao vậy?" Lam Hiên Vũ khó hiểu mà nhìn Lam Tiêu đang trợn mắt há mồm. Lúc này Lam Tiêu mới hồi phục được tinh thần, Hắn có chút run run mà nói. Con có thể tự thu lại một bên Lam Ngân Thảo không? Để con thử xem. Lam Hiên Vũ hạ tay trái xuống. Trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ thu hồi Lam Ngân Thảo bên trái. Nhánh Lam Ngân Thảo bên trái đó liền tự nhiên mà biến mất. Chỉ còn lại nhánh Lam Ngân Thảo có đường vân màu vàng bên tay phải. Giờ đây trong nội tâm Lam Tiêu đã là thập phần đáng chát. Hắn thầm nghĩ. Con à. Cuối cùng thì con là tồn tại như thế nào đây? Nói con là hồn thú trùng tu thì kết quả kiểm tra lại biểu hiện con là con người. Vậy là có thể nói con là con là người. Thế nhưng trên người con lại tự động xuất hiện hồn hoàn. Lúc này Lam Tiêu đã có chút hô hấp dồn dập, nhưng dù sao thì tính cách hắn cũng đủ trầm ổn. Sau khi thoáng ổn định lại tâm tình một chút, hắn mới nói tiếp: "Trước hết con cứ thu hồi võ hồn về đi, rồi thử vận chuyển Huyền Thiên công. Hiện tại thứ hắn cần là thời gian suy nghĩ, hơn nữa, hắn cũng sợ trên người Lam Hiên Vũ lại xuất hiện thêm tình huống gì đó. Về ngộ tính của Lam Hiên Vũ thì coi như là cũng được. Sau khi Lam Tiêu dùng hồn lực dẫn đường ba bốn lần, là hắn có thể dựa theo lộ tuyến đó mà vận hành Huyền Thiên công." Nhưng muốn thành thạo thì vẫn còn cần một ít thời gian, việc tiếp theo chính là quan sát. Lam tiêu dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian mà quan sát thật kỹ tất cả tình huống của Lam Hiên Vũ, cho dù là buổi tối đi ngủ hắn cũng ở cạnh Lam Hiên Vũ, hắn sợ con mình lại biến dị thêm gì đó. Nhưng có vẻ như tất cả sự biến hóa cũng đã hoàn thành từ ngày thức tỉnh võ hồn, vì biểu hiện của Lam Hiên Vũ trong mấy ngày sau đó đều rất bình thường. Chỉ cần 3 ngày luyện tập là hắn đã có thể tự vận chuyển huyền thiên công, mà hồn lực của hắn cũng không có xuất hiện thêm tính bộc phát hay tăng trưởng gì. Tốc độ tăng lên cũng không tính là nhanh. Sinh hoạt dần khôi phục bình thường. Sau khi Lam Tiêu cùng Nam Trừng bàn bạc thì quyết định giấu giếm chuyện này, làm hết khả năng mà che giấu sự khác thường của Lam Hiên Vũ. Còn về phần hồn hoàn màu trắng kia thì chẳng đáng nói rồi, nó chỉ là hồn hoàn cấp độ thấp nhất mà thôi. Mỗi ngày Lam Tiêu đều dặn dò hắn liên tục những thứ cần chú ý, thí dụ như không thể nói mình là tiên thiên mãn hồn lực, không nên đồng thời phóng lam ngân thảo ra từ hai tay. Còn về lai lịch của chiếc nhẫn thì Lam Tiêu cũng bảo hắn biện tạo đó là do gia tộc truyền thừa. Tóm lại là bất cứ thứ gì khác thường cũng sẽ phải che giấu. Một ngày nọ Lam Tiêu tan việc và quay về nhà, vẻ mặt hưng phấn. Ba làm xong cho con rồi, ba làm xong cái gì cơ? Lam Hiên Vũ chạy từ trong phòng tu luyện ra, tò mò mà nhìn hắn. Đương nhiên là đăng ký cho con đến học viện, học viện hồn sư sơ cấp từ La Thành. Đó là học viện hồn sư tốt nhất từ La Thành chúng ta. Vâng, dù sao thì Lam Hiên Vũ cũng còn nhỏ nên hắn cũng chẳng có cái khái niệm gì về một học viện tốt nhất cả. Hắn cũng không biết rằng, Lam Tiêu đã phải chạy ngược chạy xuôi tới mức nào mới có thể đăng ký cho hắn học được ở đây. Lam Tiêu cười híp mắt mà hỏi, có điều Khi nhập học sẽ có một cuộc thi phân lớp, con nên ngẫm lại xem mình sẽ dùng Lam Ngân Thảo bên tay trái hay bên tay phải để đi thi đây. Đối với Lam Hiên Vũ thì hai nhánh Lam Ngân Thảo ở hai tay này cũng có những năng lực khác nhau. Lam Hiên Vũ nghiêng đầu rồi nghĩ, ba, con cũng chưa nghĩ ra đây. Lam Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, vậy dùng tay trái đi. Võ hồn của mẹ con là băng nên có thể nói là do Lam Ngân Thảo là biến dị. Tử La Thành nằm ở khu vực bình nguyên phía tây trên đại lục Mạc Lam của hành tinh Thiên La. Nó cũng được xếp hạng thứ 10 ở đại lục Mạc Lam này. Nếu để so sánh cùng hành tinh mẹ Đấu La thì nó khá giống, thậm chí là hành tinh Thiên Đấu cũng không bằng nó. Cho dù là diện tích hay hoàn cảnh đều cực kỳ thích hợp cho con người sinh tồn. Khi con người phát hiện ra hành tinh này thì nó cũng đã có sinh vật của chính mình rồi, nhất là thực vật. Nhưng với tư cách một viên tinh cầu vừa mới bắt đầu phát triển thì tất nhiên sẽ rất dễ dàng bị Đấu La Liên Bang khống chế. Qua mấy trăm năm thí nghiệm thì Đấu La Liên Bang bắt đầu từng bước di dân lên các hành tinh khác. Đương nhiên, khi liên bang đã quen thuộc với việc di dân, thì việc khai phá ra những hành tinh mới cũng càng ngày càng nhanh. Trừ 7 hành tinh trước mắt thì liên bang cũng đã đặt ra những mục tiêu tiếp theo. Kế hoạch tương lai 100 năm tới là di dân tới ít nhất 3 hành tinh nữa. Hiện tại thì sự ước chế của việc di dân này lại là vấn đề nhân khẩu. Người không có thì làm sao mà di dân, vậy nên liên bang vừa mới công khai chính sách của Vũ Xanh Đẻ. từ La Thành là một tòa thành thị hiện đại hóa hoàn toàn. Ở chỗ này là nhìn không tới đất, hơn nữa còn dùng hoàn toàn kim loại mà kiến tạo thành nhà cao tầng. Trên bầu trời là một con đường dài xuyên thẳng qua không trung cho xe hồn đạo bay chạy qua. Hiện nay, hồn đạo ô tô đã sớm phát triển thành xe hồn đạo bay. Nhưng bởi vì phải khống chế không vực nên liên bang xây dựng những con đường dài trên không trung như vậy, nhờ đó mà quản lý sự trật tự của những xe hồn đạo bay này. Chỉ có những phương tiện bay của quân đội mới được phép tự do phi hành. Lúc này, Lam Hiên Vũ đang ngồi cạnh cha mình trong xe hồn đạo bay. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ chính là con đường sắt thép giữa không trung. Đi trong đường này là cấm vượt. Chỉ có thể đi theo trình tự và còn phải bảo trì một tốc độ nhất định, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Hiên vũ, không cần khẩn trương như vậy. Khi đến học viện thì con nên kết giao bằng hữu nhiều một chút. Cuộc thi nhập học hôm nay con cũng không cần quá mức khẩn trương. Tại cái tuổi này của con thì người có được hồn kỹ hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Ba đã sửa đổi hồ sơ của con một chút, cho nên nếu có người hỏi con mấy tuổi thì con phải nói là 7, nói là vì bị bệnh nên tới trường chậm một năm. Lam hiên vũ dùng đôi mắt to trong suốt mà nhìn cha mình. ba, nhưng mẹ đã nói là Nói dối thì không phải là đứa nhỏ tốt." Lam Tiêu dừng một chút, sau đó hắn nghiêm mặt nói, "Đôi khi, vì bảo vệ mình hoặc người khác, thì nói lời nói dối có thiện ý với một mức độ nhất định cũng được. Việc báo cáo lịch một tuổi này là do Lam Tiêu đã phải kỹ sâu tính kỹ mới có thể quyết định, bởi vì đứng trước thiết bị kiểm tra hồn lực là sẽ không có biện pháp che giấu hồn lực cấp 11 của Lam Hiên Vũ. Trước khi hắn có hồn hoàn chính là 10 cấp, mà khi hồn hoàn màu trắng đó xuất hiện thì tất nhiên cũng đột phá tới cấp 11 rồi. Nếu cứ dùng hết các loại biện pháp để mà che giấu hồn lực, che giấu hồn khí thì còn chẳng bằng báo cáo láo một tuổi. Nói rằng do hắn có ngộ tính cực cao, trong một năm nay hồn lực đột nhiên tăng mạnh, mà ở cái tuổi này Lam Hiên Vũ lại đã có hồn lực cấp 11 thì đúng là đáng giá làm kiêu đấy. Thế cho nên dù là báo cáo láo một tuổi cũng vẫn được phân viện của học viện hồn sư sơ cấp Thiên La Tử La thành tiếp nhận. Vâng, Lam Hiên Vũ nhu thuận mà đáp ứng, nhìn bộ dáng lúc nào cũng vâng lời của đứa con. Trong nội tâm Lam Tiêu thầm than, Lam Hiên Vũ cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi nó lại có chút sợ hãi, tâm lý khả yếu. Nếu để mà so với những đứa trẻ cùng tuổi thì tuyệt đối không thể coi nó là kiên cường, mà tất cả những thứ này đều cho thấy nó rất bình thường, nhưng trong lòng Lam Tiêu vẫn luôn biết đứa con này của hắn không bình thường, nói chính xác hơn là thân phận của đứa nhỏ này không bình thường. Vù một tiếng, xe hồn đạo bay ra khỏi thông đạo trên không trung, giảm tốc độ xong quanh về một hướng, phía trước, một cánh cửa kim loại đã sớm mở ra. Xe hồn đạo bay tiến vào con đường trong một tòa nhà lớn, Lam Tiêu lái xe hồn đạo bay dựa theo chỉ thị mà vào bãi đậu xe trong tòa nhà, xe vững vàng dừng lại. Lam Tiêu cởi dây an toàn ra, hắn xoa xoa lên đầu Hiên Vũ. Đến nơi rồi, chúng ta đi thôi. Hai cha con xuống xe, Lam Hiên Vũ chủ động giữ chặt tay Lam Tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn cha mình, trong đôi mắt to thoáng toát ra một vẻ lo lắng. Không có chuyện gì đâu. Con quên rồi sao, dù ở bất kỳ đâu con cũng là người được hoan nghênh nhất đó. Lam Tiêu ngồi sổm xuống mà nhéo nhéo hai má Lam Hiên Vũ, cho hắn một cái mỉm cười của Vũ. Vâng, Lam Hiên Vũ gật gật đầu, khi còn ở nhà trẻ hắn chính là cục cưng của cả lớp. Cho dù là các lão sư hay những đứa trẻ khác cũng đều rất yêu quý hắn, phải liên tục đổi thăng máy hai lần thì bọn hắn mới đi tới đích của chuyến này. Ở nơi ghi danh là tầng thứ 9 của tòa nhà này, trên thực tế thì tòa nhà này cao tới 32 tầng, toàn bộ thuộc về học viện hồn sư sơ cấp Thiên La, phân viện Tử La Thành. Lúc này ở phía trước đã có một ít gia trưởng mang theo con cháu tới xếp hàng báo danh rồi. Lam Tiêu mang theo con mình tới xếp hàng phía sau, hắn có thói quen mặc quần áo quân trang. Chẳng qua là quân hàm trung tá của hắn ở nơi này thì chẳng đáng là gì. Trước khi bọn hắn tới đây đã gặp một vị đại tá dắt theo một bé gái, nhìn qua thì tuổi người đó cũng ngang tầm với Lam Tiêu. Đăng ký báo danh rất nhanh, chủ yếu là xác minh thân phận và kiểm tra hồn lực một chút. Sau đó là hai tử có thể tiến vào, người lớn thì quay về. Rất nhanh đã đến lượt vị đại tá dắt theo bé gái kia. Lão sư chịu trách nhiệm đăng ký có lẽ đã thấy quân hàm của cha nàng nên rất hòa ái với nàng. "Tiểu cô nương, con tên là gì? Cô bé này thực sự là rất đẹp." Một mái tóc màu nâu nhạt cuốn tự nhiên, da thịt trắng nõn, độ cao vừa phải so với những đứa trẻ cùng tuổi. Một đôi mắt xinh đẹp màu xanh nhạt, nàng cười ngọt mà nhìn lão sư. "Chào lão sư, ta là Diệp Linh Đồng, tên con rất hay nha. Lão sư muốn xác minh thân phận của con một chút, con nói cho lão sư ngày sinh của con. Xác minh thân phận cùng những người trước đó cũng không có gì khác nhau." Mà khi nàng kiểm tra hồn lực thì những gia trưởng đang xếp hàng phía sau lại trầm trồ kinh hô. Máy đo hồn lực phóng lên một cột ánh sáng trắng chừng 8 tấc, 8 cấp, một tiểu cô nương mới chỉ có 6 tuổi, hồn lực đã 8 cấp. Chắc chắn nàng cũng chỉ mới thức tỉnh võ hồn trong năm nay nói cách khác là nàng có tiên thiên hồn lực tám cấp. đây là một tình huống khá vượt trội rồi. Diệp Linh Đồng hồn lực tám cấp, con có thể vào. từ đầu đến cuối thì cha của Diệp Linh Đồng cũng chỉ đi bên người nàng, một câu cũng không có nói qua. đến thời điểm Diệp Linh Đồng được vào hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ với lão sư rồi quay người bước ra ngoài. đây là một người cao tầm một mét chín, một quân nhân lưng dài vai rộng, nét mặt của hắn thập phần cương nghị, một đôi mắt sáng ngời. hắn vừa quay người lại thì thấy Lam Tiêu, ánh mắt hắn đảo qua quân hàm trên vai Lam Tiêu. Lam Tiêu lập tức đứng thẳng người mà chào hắn theo kiểu quân đội, "Chào thủ trưởng." Trong quân đội thì khi sĩ quan cấp thấp nhìn thấy sĩ quan cấp cao thì nhất định phải hành quân lễ. Đại tá kia không chút nào qua loa mà cũng nghiêm người hoàn lễ, sau đó hắn mới hỏi, "Ngươi là quân nhân viên chức ư?" "Đúng vậy." Lam Tiêu nói. Đại tá cúi đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ thì cũng sững sờ, thật sự là bởi vì đứa nhỏ này quá đẹp, một mái tóc màu lam, một đôi mắt to vô cùng trong suốt đang nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn mịn màng. Dù Diệp Linh Đồng đã là vô sinh đẹp rồi, nhưng xem ra cũng không bằng hắn. Lam Hiên Vũ nhu thuận mà chào hỏi, chào thúc thúc, thúc thúc khỏe chứ, ừ, chào con. Đại tá không tự chủ được mà đưa tay ra sờ sờ mái tóc của Lam Hiên Vũ, ánh mắt hắn cũng trở nên nhu hòa vài phần. Làm xong động tác này thì hắn mới cảm thấy có chút không ổn, hình như quá mức thân thiết rồi. dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mà Lam Tiêu lại có vẻ như không nhìn thấy, vì hắn cũng đã sớm quen rồi, quen với việc mỗi người nhìn thấy con mình đều không tự chủ được mà làm vậy. Diệp Linh Đồng vừa chuẩn bị đi vào học viện lại thấy cảnh này, nàng nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Ba, đại ta có chút lúng túng mà thu tay lại, hắn quay sang nói với Lam Tiêu, "Ta là Diệp Phong, thủ trưởng, ta là Lam Tiêu." Lam Tiêu vừa nói xong câu đó thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện hắn đã từng nghe qua tên vị này rồi. Ngay sau đó một cái chớp mắt thì con ngươi của hắn không khỏi co rút lại. Diệp Phong khẽ gật đầu, lại phất phất tay về phía con gái rồi quay người đi. "Cậu bạn nhỏ, con nên đến báo danh rồi. Chào lão sư, ta là Lam Hiên Vũ." Lam Hiên Vũ 7 tuổi, con là quá tuổi nhập học rồi nha. Đến đây kiểm tra hồn lực một chút. Khi cột sáng phóng lên tới hơn một xích thì cả đám người đằng sau lặng ngắt như tờ. Với tư cách là phân viện của Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thiên La tại Tử La Thành thì không thể nghi ngờ rằng đây chính là Học viện Sơ Cấp tốt nhất của Tử La Thành. Những đứa nhỏ có lẽ còn chưa có tâm thái ganh đua. Nhưng các gia trưởng làm sao có thể không có chứ. Cấp 11, đây đã không còn là hồn sĩ nữa mà là một hồn sư chân chính rồi. Mặc dù Lam Hiên Vũ đã quá tuổi nhập học Nhưng có thể đạt tới cấp 11 khi mới chỉ có 7 tuổi thì cũng đủ dọa người đấy. Vậy mà lại là cấp 11. Tốt rồi, con có thể tiến vào. Ngay cả lão sư chịu trách nhiệm đăng ký này cũng phải sừng sốt một chút mới có thể tiếp nhận được sự thật. Mà Diệp Linh Đồng báo danh từ trước nhưng cô bé cũng không có đi vào. Lúc nãy thấy được cha mình đi âu yếm hài tử khác làm nó rất bất mãn. Ngày bình thường cha nàng rất ít ở nhà. Lần này cũng phải rất vất vả mới thu xếp được chút thời gian đưa con tới nhập học nhưng lại thân mật với hài tử khác ở cửa học viện. Điều này làm nó nghĩ vì cái gì mà cha lại tốt với người khác như vậy. Đây là sự ghen ghét đơn thuần nhất. Cấp 11 ư? Hồn lực của hắn là cấp 11 rồi ư? Diệp Linh Đồng ngẩn người. Mà lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã đi về phía bên này, hắn lưu luyến mà phất tay với Lam Tiêu. Này, Diệp Linh Đồng hô một tiếng, Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía có bé kia. Hồn lực của ngươi đã đạt đến cấp 11 ư? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Diệp Linh Đồng làm kêu mà ngẩng đầu lên, cấp 11 cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng sẽ sớm đạt tới, hơn nữa rất nhanh sẽ vượt qua ngươi. Dù sao ngươi cũng đã 7 tuổi rồi, khi ta tới 7 tuổi thì nhất định sẽ không chỉ là cấp 11. Nói xong, cô bé liền bước nhanh vào trong. Ừ, Lam Hiên Vũ gật gù mà đi vào theo. Sau khi vào trong cổng học viện là tới một hành lang dài, ở đó đã có người mặc đồng phục của lão sư ra hiệu cho bọn hắn rồi dẫn bọn hắn vào trong. Diệp Linh Đồng tức giận mà trừng mắt với hắn một cái. Ngươi ừ cái gì mà ừ, không phục ư, không có. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Lúc này Diệp Linh Đồng mới cẩn thận mà nhìn hắn, hắn thật đúng là rất ưa nhìn. Nhưng ngay sau đó nó lại nghĩ tới việc cha thân mật với hắn thì cục tức lại chui lên tới cổ. Cho dù là đối với mình thì cha cũng không ôn nhu như vậy. Tới đây, Diệp Linh Đồng vẫy vẫy tay, "Làm sao vậy?" Lam Hiên Vũ bước tới trước mặt cô bé kia. Diệp Linh Đồng nói, "Để cho ta bóp mặt ngươi một chút." Nàng không phục nên chuẩn bị tìm cớ tỉ thí với hắn một chút. Nếu không thì nàng sẽ không thể đặt xuống được cái cục tức này. Cấp 11 thì thế nào chứ, mình còn học võ thuật cổ từ nhỏ nên nhất định sẽ lợi hại hơn hắn. Thế nhưng câu trả lời của Lam Hiên Vũ lại vượt quá dự liệu của cô bé. Vậy ngươi nhẹ tay một chút nha, Lam Hiên Vũ nói như đã rất quen với tình huống này rồi vậy. Với cái bộ mặt này của hắn thì tới giờ đã không biết có bao nhiêu người muốn bóp nắn rồi, nên hắn cũng đã quen, nhưng sự đáng yêu này đôi khi cũng không phải là thứ tốt. Diệp Linh Đồng có chút sững sờ, tên này, có điều, sững sờ thì sững sờ nhưng nàng vẫn giơ tay lên mà nhéo nhéo lấy hai má của Lam Hiên Vũ, rất mềm mịn, có vẻ như làn da của tên này còn tốt hơn cả mình, nhéo nhéo rất thích tay nha. Không biết vì cái gì mà khi nhéo mặt tên này thì Diệp Linh Đồng lại thấy có chút tức thêm đau quá nha. Lam Hiên Vũ lui về phía sau một bước, hắn nhìn nàng một cách ủy khuất. Ngươi không tốt. Diệp Linh Đồng cuột cường mà nói. Vậy thì sao? Lam Hiên Vũ xoa xoa mặt mình, nghiêm túc nói, ta không thích người không tốt, cho nên ta không thích ngươi. Diệp Linh Đồng bĩu môi khinh thường. Ai muốn ngươi thích chứ? Nói xong, nàng xoay người mà đi. Lúc này Lam Hiên Vũ đang cảm thấy chẳng hiểu gì, hắn cũng không biết mình đắc tội cô nàng này ở chỗ nào.